lại muốn mở họp đinh tiếu tiếu che đầu tiếp tục đã ngủ cũng không biết cách bao lâu đột nhiên lại nghe thấy trong viện đầu dường như có lý trường anh thanh âm nay phụ nữ chủ nhiệm sao tới nhà bọn họ đinh tiếu tiếu nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm liền tùy tiện đem đầu tóc sơ một sơ chóng lên đồ lót liền đi ra cửa liền nhìn lý trường anh ngồi ở tiểu băng ghế thượng vẫn luôn nghiêng con mắt đánh giá là tú tú Bụng. đinh tiếu tiếu tổng cảm thấy này lý trường anh người tới không có ý tốt hiện tại lúc này đúng là kế hoạch hóa gia đình chảo nhất khẩn thời điểm này lý trường anh làm phụ nữ chủ nhiệm lại là bán khê đại đội kế sinh làm người phụ trách không có việc gì chạy nhà bọn họ tới làm cái gì đinh tiếu tiếu vội vàng chạy chậm qua đi ôm chặt la tú tú vòng eo la tú tú vội vàng cong lưng cấp đinh tiếu tiếu sửa sang lại phía dưới phát cùng quần áo lớn như vậy người tóc cũng không sơ sơ hảo Ngữ khí tuy rằng là hoán trách nhưng trong tay động tác lại là mềm nhẹ giúp đỡ đinh tiếu tiếu chải đầu cho nàng sửa sang lại quần áo chuẩn bị cho tốt lúc sau liền nắm tay nàng đi cho nàng đảo rửa mặt thủy lý trường anh nhìn la tú tú lại là không lưng lại là ôm hải tử lúc này mới tùng hạ thần kinh lộ ra một chút tươi cười bưng lão thái thái đưa cho nàng đại trà lu lý trường anh nói hán thím đừng trách ta nhiều chuyện Liền lưu đại năng nhà hắn ra chuyện đó nhi chính là hại thảm chúng ta đại đội chúng ta đại đội này một quý đội quân danh dự khẳng định đã không có chẳng những không có chúng ta mấy cái còn phải đuổi kịp đầu viết kiểm tra làm báo cáo nói nữa này cũng không phải chúng ta một nhà trong đội mọi người ra chúng ta đều là muốn đi xem ai chúng ta cũng khó a đinh tiếu tiếu tuy rằng ở bên cạnh rửa mặt nhưng lô thai lại lưu ý lý trường anh nghe nàng nói lời này ý tứ đinh tiếu tiếu cũng ước chừng minh bạch trần phượng trộm sinh hải tử chết thảm đây là nàng cái này phụ nữ chủ nhiệm cùng kế sinh làm người phụ trách thất trách vì lấy tuyệt hậu hoạn nàng hiện tại là một nhà một nhà kiểm tra phàm là có là đã kết hôn phụ nữ Nàng đều phải nhìn xem các nàng bụng có hay không phạm quy. Cho nên, nàng vừa mới mới như là đôi mắt lớn lên ở la tú tú trên người dường như sợ nàng cũng trộm mang thai. Lão thái thái nhưng thật ra không sao cả, xua xua tay, ngươi tùy thời tới, chúng ta chính là thủ quy củ hảo đội viên. Không giống nào đó nhân ra, hại người hại mình u. Nói đến này, Lý Trường Anh dường như tìm được rồi chi âm. Đột nhiên vô đuổi, thật thật là hại người hại mình a. Em đẹp người a, nói không liền không có. Ai Phía trước ta như vậy tận tình khuyên bảo khuyên, toàn như gió thoảng bên hay. Gì? người khuyên quá. Bên cạnh Trương Cúc Hoa cũng tham dự vào được. Cũng không phải là sao. Lý Trường Anh lại uống ngụm trà, ta lại không phải người mù. Kia Trần Phượng cả ngày không về nhà, mỗi lần đi hỏi, Lưu Đại Năng đều nói về nhà mẹ đẻ. Nào có một hồi nhà mẹ đẻ liền hồi vài tháng. Phía trước liền ăn tết đều không ở nhà. người nói một chút. Vậy ngươi đều đã biết, sao không đi đem Trần Phượng bắt trở về. Trương Cúc Hoa đôi mắt chừng đến tròn xoe, dường như nàng cũng là diễn người trông giống nhau. Ai? Lý Trường Anh thật dài thở dài, nhìn về phía đồng dạng đầy mặt khó hiểu lao thái thái. Ta cùng ngươi đã nói đi, ta kia suối quẩy lao tam tức phụ, mới vừa hoài thượng đã bị kế sinh làm người kéo dài tới vệ sinh sở đem hoa hoa chảy. Ta cũng là đau lòng hải tử a. Ta liền nghĩ, nay Trần Phượng nếu là thật có thể sinh đứa con trai ra tới, kia kia không phải cũng là chuyện tốt sao? Lý Trường Anh ngửi ngửi cái môi tiếp tục nói, các ngươi là không biết, ta này nửa năm qua nhìn nhiều ít. Ai, chỉ là không nghĩ tới, nhất thời không đành lòng, hại nàng. Cái này sát ngàn đau lưu đại năng. Lão Thái Thái nhìn lại muốn nói đến nàng thương tâm chỗ, vội vàng trừng mắt nhìn mắt Trương Cúc Hoa. Trương Cúc Hoa mênh mông nữ môi, vội vàng hướng đừng lên rồi, ly các nàng rất xa. Lão Thái Thái vô vô Lý Trường Anh ngu bàn tay, tính tính, chuyện này cũng không phải ngươi có thể tả hữu. Đã như vậy. liền tùy nàng đi thôi. Đinh Tiếu Tiếu thật sự là nhìn không ra tới, này cao lớn thô kịch Lý Trường Anh, cư nhiên còn có như vậy nhu tình một mặt. Một bên ăn la tú tú cho nàng chuẩn bị cơm sáng, một bên cảm khái không thôi. Chờ Đinh Tiếu Tiếu cơm nước xong, Lý Trường Anh lại mặt làm nước mắt đi đi xuống một hộ nhà. Nhìn xác trời thượng sớm, Đinh Tiếu Tiếu lại lôi kéo Đinh Lão Tam, nói muốn đi chấn trên. Đinh Lão Tam hai ngày này bởi vì cửa hàng chuyện này, tâm tình khó chịu. Liền hơi có chút không kiên nhẫn. không phải nói tạm thời không thuê sao lại đi làm gì ai nói ta muốn đi thuê cửa hàng ta là đi xem phương diệp kỳ đinh tiếu tiếu ngưỡng đầu giòn sinh nói ngươi tìm diệp kỳ làm cái gì đinh lão tam nhíu lại mày chống ngạnh hỏi ta chính là muốn đi xem hắn a đinh tiếu tiếu lẩm bẩm miệng tiếp tục bán manh nói xem phương diệp kỳ là giả tìm vạn khỉ là thật đi thôi làm nàng đi thôi lão đinh ở bên cạnh nói lại không nhìn một cái Đánh giá về sau cũng không lớn dễ dàng nhìn thấy Sao? Mọi người đều tò mò nhìn về phía Lao Đinh Lao Đinh nói Diệp kỳ quá xong mùa hè liền năm 4 Còn có một năm liền tốt nghiệp ban. Kia phương bác sĩ chuẩn bị cho hắn chuyển trường Làm hắn đi trong huyện trên đầu Nghe nói phòng ở đều tìm hảo Đánh giá quá xong mùa hè liền phải dọn đi rồi Đinh Tiếu Tiếu chớp chớp mắt Nàng đều đã quên Hiện tại là thập niên 80 lúc đầu Tiểu học vẫn là 5 năm chế đâu Tuy rằng nghe thế chuyện này trong lòng còn có chút liên tiếp nhưng rốt cuộc cũng là chuyện tốt đã thành phố lớn giáo dục tài nguyên cũng không phải là bọn họ loại này tiểu địa phương có thể so sánh hắn nguyên bản nên là nhân trung long phượng kia chúng ta thỉnh phương bác sĩ ăn bữa cơm đi mấy năm nay cũng không thiếu phiền toái nhân ra đinh lão tam nói thành lão đinh đôi tay sau lưng đứng dậy nói ta cùng lão đại đi lộng gọi món ăn trở về các ngươi đi thỉnh phương bác sĩ trở về ăn cơm dừng một chút còn nói thêm nhân ra cũng không nhất định có thời gian các ngươi cũng đừng cưỡng bách thành đinh tiếu tiếu không nghĩ tới thuận miệng một câu cư nhiên thành bọn họ muốn đi chấn trên thỉnh phương ra phụ tử ăn cơm cũng hảo cũng hảo thuận đường có thể đi phương ra coi một chút nhìn xem vặt khỉ đinh lão tam trực tiếp cưỡi xe đạp chở đinh tiếu tiếu đi đến trấn bệnh viện còn không có nhìn đến phương bích Thiên, liền nhìn thấy tống vĩnh nhân kiểm tra phòng kết thúc mới vừa hồi văn phòng một ngụm thủy còn không có tới kịp uống liền phải chuẩn bị cho người ta xem bệnh đi nhìn thấy đinh tiếu tiếu bọn họ còn mật người hỏi bọn hắn như thế nào tới đinh lão tam đã nói lên ý đồ đến tống vĩnh nhân gật gật đầu nói làm cho bọn họ thoáng chờ một chút phương bích thiên đang giá ca đêm vừa mới trở về nghỉ ngơi chờ hắn vội xong rồi dẫn bọn hắn đi tìm hắn đinh tiếu tiếu vừa nghe đây chính là rất tốt cơ hội a trực tiếp có thể đi tìm vạc khỉ vội vàng hướng về phía tống vĩnh nhân nói chúng ta nhận thức phương Diệp kỳ ra ta cùng cha ta trực tiếp đi tìm đi tống vĩnh nhân sửng sốt Dây lát liền suy nghĩ cẩn thận, ngồi xổm xuống thân mình vô vô đinh tiếu tiếu đầu nhỏ, nhìn ta này đầu góc, đều hồ đồ. Phía trước cho ngươi cha đi xem cửa hàng, còn không phải là diệp kỳ ra sao. Đinh lão tam nhưng thật ra thật thành, cục lốc cười cười, nhưng chúng ta đi, có thể hay không quấy rời phương bác sĩ nghỉ ngơi. Tống Vinh Nhân, không có việc gì, đi thôi. Ai? Đinh lão tam nghe được lời này, liền nhạc vui tươi hớn hở mang theo đinh tiếu tiếu rời đi chấn bệnh viện, đi hướng phía trước cái kia cửa hàng. Chấn vân thủy bản thân cũng không lớn, đinh Lão tam đặng xe đạp, không vài phút liền đến. Đinh tiếu tiếu từ đinh Lão tam xe đạp hàng phía trước đại giang thượng nhảy xuống, xoa xoa tê dại ngông. Nhớ tới phía trước vạn khỉ lời nói, nàng không thích người nhiều. Liên lập tức cùng tống lao tam nói, cha, nếu không ngươi đường vòng từ phía sau đi tìm phương bá bá đi, ta ở dưới chơi trong chốc lát. Nay mặt tiền cửa hiệu trên dưới hai tầng là cho nhau không thông. tưởng lên lầu có thể từ trước mặt đi, cũng có thể từ phía sau vòng. Lâu bên ngoài có một tầng xoay tròn thức thang lầu, có thể vòng quanh lên lầu. Trong tình huống bình thường, người đều là từ trước mặt vòng đi lên. Đinh lão tam nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, đột nhiên có chút minh bạch, tiếu tiếu, ngươi cùng cha nói thật, ngươi không phải thật sự nghĩ đến tìm diệp kỳ đi. Đinh tiếu tiếu hắc hắc lặng lẽ cười cười, mí môi, gì sự đều không thể gạt được cha. Nói chuyện, còn lôi kéo đinh lão tam cánh tay, làm nũng. Đinh lão tam biết nhà mình này khuê nữ không phải phạm nhân. Lần trước đã tới cửa hàng sau liền thường xuyên nói một ít thần thần thao thao nói. Gần nhất lại thường xuyên nhắc mãi này cửa hàng, hôm nay lại nói đột nhiên nghĩ đến nhìn xem diệt kỳ. Nhưng tới rồi này, rồi lại không nghĩ đi lên, mà là tưởng ở dưới lầu chơi. Đều đã này phân thượng, ngốc tử cũng đã nhìn ra. Đệ 77 chương mươi 77 Đinh Lão tam nhịu như mày, tiếu tiếu, ngươi cùng cha nói thật, ngươi thật sự có thể nhìn đến. Chúng ta nhìn không tới. Đinh tiếu tiếu nhìn đinh Lão tam như vậy nghiêm túc cùng chính mình nói chuyện, liền cũng thay nghiêm túc mặt, không hề có dấu dếm. Cha, ta là thật sự có thể nhìn đến các ngươi nhìn không tới. Ta chẳng những có thể nhìn đến, còn có thể theo chân bọn họ đối thoại. Đối với đạo hành thiện, ta thậm chí có thể đưa bọn họ đi luân hồi. Nhưng đối với có chút đạo hạnh quỷ tới nói, ta lại lấy bọn họ không có bất luận cái gì biện pháp, đuổi đi không đi bọn họ. Đương nhiên, ta cũng không phải thời thời khắc khắc đều có thể xem tới được. đến thông qua một ít thủ đoạn mới được. Đều là người một nhà, về sau muốn cùng nhau đối mặt sự tình còn rất nhiều. Đinh Tiếu Tiếu không nghĩ giàu diếm nữa. Nói nữa, này nông thôn địa phương, có âm dương nhắn nhiều. Cũng không thấy đến này Đinh Lão Tam liền không tiếp thu được. Đinh Lão Tam đột nhiên nuốt nuốt nước miếng, nếu như vậy nguy hiểm, ta vẫn là đường tới. Ta về nhà. Dứt lời, liền muốn ôm Đinh Tiếu Tiếu liền phải quay đầu lại. Đinh Tiếu Tiếu nơi nào chịu, vội vàng giữ chặt thân cha, cha cha. Ta sẽ không có nguy hiểm. Ta là người, bọn họ sẽ không đối ta thế nào. Chỉ là nơi này cái kia, là ta quen biết cũ, ta phải đi tìm nàng. Đinh lão tam mày đều mau ninh ra thủy, ngón tay lầu một cửa hàng phương hướng đều có chút hơi hơi phát run. Cũng không biết là khí vẫn là sợ, Ngươi cái tiểu hoa nhi, nơi nào tới cái gì quen biết cũ. Còn, còn, là cái cuối cùng cái tia tự, hắn thật sự nói không nên lời. Đinh tiêu tiêu kéo lấy đinh lão tam vào áo, nâng mặt cầu xin nói, cha. Ta thật không lừa người, ta cùng bên trong cái kia thật là quen biết cũ. Tuy rằng ta không có biện pháp làm người tận mắt nhìn thấy đến. Khuê nữ nói còn chưa nói xong, đinh Lão tam chỉ cảm thấy chính mình cả người lạnh cam cam. Vội vàng dối tay ngăn lại, được rồi đừng nói nữa, về nhà. Đinh tiêu tiếu nói cái gì cũng là sẽ không đáp ứng trở về, đầu dưa xoay chuyển. Đột nhiên quay đầu liền hướng về phía trên lầu hô. Phương ba bá, ta là đinh tiêu tiếu. Phương ba bá, ngươi mở mở cửa. Phương ba bá, Cha ta tới tìm ngươi, hắn ngượng ngùng tê ơ. Phương ba bá. Đinh lão tam cả người cả kinh, muốn che lại nàng miệng, cũng đã không còn kịp rồi. Đứa nhỏ này, cũng không biết như thế nào đột nhiên có lớn như vậy kính. Cư nhiên bẻ ra hắn ngón tay, liều mạng hướng về phía trên lầu Phương Bích Thiên kêu gọi. Làm cho hắn một cái bảy thước nam nhi, đảo như là cái ngượng ngủ xoắn xít tiểu tức phụ dường như. Không trong chốc lát, trên lầu cửa sổ liền khai. Phương Bích Thiên mị hư mắt, tóc cũng có chút lộn xộn. hướng về phía dưới lầu bọn họ nhìn nhìn. lúc này mới trở về hoàn hồn, vội vàng hướng về phía đinh lão tam với tay. lão tam à, đi lên à? ta ở nhà đâu? phương bích thiên đều đã nói như vậy, đinh lão tam cũng không hảo không đi lên. nhìn thân cha không yên tâm ánh mắt, đinh thiếu tiếu cho hắn một cái người yên tâm ánh mắt, lại hướng về phía trên lầu phương bích thiên hô. phương bà bá, ta không lên rồi, cha ta đi lên tìm ngươi, ta ở dưới chơi trong chốc lát. nghe được kêu gọi phương bích thiên. quả nhiên lại đem thân mình dò ra ngoài cửa sổ, không yên tâm hô: "Vậy ngươi cẩn thận một chút nhi, chú ý chiếc xe." Rốt cuộc cũng là sát đường phong ở. Đinh Tiếu Tiếu cười ha hả hướng về phía Phương Bích Thiên với tay, "Không có việc gì, ta liền ở lầu một chơi." Đinh Tiếu Tiếu tuổi này hài tử, phần lớn đều là ham chơi. Phương Bích Thiên cũng không có đa lưu tâm, liền lại lùi về đầu. Hai cha con trụ trong nhà luận thực. Đinh lão tam rốt cuộc cũng là khách, hắn ít nhất cũng dọn dẹp dọn dẹp, Thiêu Hồ thủy cho người ta uống vừa uống. Cho nên, hắn cũng không có gì công phu quản nhà người khác nữ nhi thượng không lên, chính hắn còn vội vàng đâu. Nhìn đinh láo tam không tình nguyện lên lầu, đinh tiếu tiếu hỏa tốc vọt vào lầu một, hướng về phía bên trong niệm nổi lên mở mắt chú. Đinh linh linh tiếng vang đình chỉ sau, vạn khỉ xuất hiện. Vạn khỉ vẫn là kia một thân bạch thi hề, thuần tịnh đáng sợ. Lẻ loi treo ở phòng ốc góc trên bên phải thượng, túi đầu nhìn xuống đinh tiếu tiếu, mặt vô biểu tình, ánh mắt lỗ trống. Tuy rằng đã có tâm lý mong muốn Nhưng nhìn đến này khổ dung vạn khỉ khi, đinh thiếu tiếu trái tim nhỏ vẫn là chấn động. Mạnh mẽ làm chính mình chấn định hạ, đinh thiếu tiếu trường hư một hơi. Không biết sao, đinh thiếu tiếu đột nhiên nghĩ đến mấy năm trước chính mình. Khi đó may không có gương, nếu là nhìn đến chính mình là này phúc thê thảm bộ dáng sợ là chính mình là có thể đem chính mình cấp lại hù chết một lần. Chu chu môi, hướng về phía vạn khỉ cười cười. Mặc kệ như thế nào, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người sao. Vạn khỉ nghĩ nghĩ, Vẫn là phiêu qua đi. Đinh Tiếu Tiếu ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, khuôn mặt nhỏ cực kỳ nghiêm túc, ta thời gian không nhiều lắm, này mở mắt chú cũng liền một nén nhang công phu. Chờ thời gian vừa đến, ta lại nhìn không tới ngươi. Cho nên, ta nói ngắn gọn, ngươi cũng nhanh nhẹn điểm, biết không? Vạn khỉ nhăn nhăn mày, vẫn là gật gật đầu. Đinh Tiếu Tiếu nhìn nàng rốt cuộc gật đầu, lúc này mới vội vàng nói lên chính mình chuyện này. Nàng đem nàng chính mình trước khi chết sau khi chết chuyện này cùng nàng nói cái đại khái. lại nói muốn tìm cửa hàng hỏi nàng có thể hay không nói cho nàng cái nào cửa hàng sạch sẽ nhất cuối cùng cuối cùng lại đem trần phượng chuyện này nói hỏi nàng có biện pháp nào không có thể thu phục trần phượng vạn khỉ đã vài thập niên đều không có nghe qua người như vậy lại nhải nghe xong đinh tiếu tiếu nói đột nhiên nhoẻn miệng cười ngươi thật đúng là ngươi khoe miệng chỉ là như vậy nhẹ nhàng một câu liền lại làm đinh tiếu tiếu khiếp sợ tuy nói nàng tuổi trẻ thời điểm là này làng trên xóm dưới đệ nhất mỹ nhưng hiện tại bộ dáng này Tính tính, phát hiện chính mình cư nhiên thất thần, Đinh Tiếu Tiếu vội vàng lắc lắc đầu, hiện tại nơi nào là tưởng này đó thời điểm A. Đinh Tiếu Tiếu biết, vạn khỉ là nói nàng lại nhải vẫn là cùng qua đi giống nhau. Đích xác, nguyên chủ xác thật là một cái tương đối lại nhải nông thôn phụ nữ. Bị vạn khỉ như vậy vừa nói, Đinh Tiếu Tiếu cũng có chút hoài niệm đời trước chính mình. Bất quá nàng hiện tại thật sự bất chấp như vậy rất nhiều, cũng không công phu cùng vạn khỉ nhàn thoại việc nhà, nàng chỉ nghĩ mau chóng được đến đáp án. Rốt cuộc. nàng có thể nhìn đến nàng thời gian thật sự không nhiều lắm vạn khỉ nhìn nàng bộ dáng liền biết nàng là thật sự thực xuất ruột vội vàng thu hồi chính mình vui vừa mặt ngồi ở đinh tiếu tiếu đối diện đôi tay ôm lấy đầu gối bắt đầu nghiêm túc trả lời nàng vấn đề sạch sẽ cửa hàng có bất quá không nhiều lắm cơ bản đều bị chúng ta này đàn cô hồn dã quỷ cấp chiếm chỉ có bên kia góc đường cái kia nhà ở không có quỷ các ngươi có thể đi kia khai cửa hàng nói chuyện vạn khỉ còn hướng về phía phía nam phương hướng chỉ chỉ Vì cái gì nơi đó không có? Bị chiếm. Đinh Tiếu Tiếu nguyên bản muốn hỏi vì cái gì nơi đó không có bị người chiếm, sau lại ngẫm lại, bọn họ không phải người A. Vạn khỉ loát loát căn bản không có vật thật đầu tóc, bởi vì nơi đó tới gần trường học, trường học dương khí đủ, chúng ta không qua được. Đinh Tiếu Tiếu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là có chuyện như vậy. Vạn khỉ gật gật đầu, ân phía dưới cái thứ hai vấn đề. Về các ngươi thôn thượng, Nga không, hiện tại nên gọi đội thượng cái kia vừa mới chết người đáng thương. Kỳ thật chỉ cần cho nàng hậu sự làm tốt một chút, làm phong cảnh điểm, phô trương lớn hơn một chút, nàng liền sẽ tự nhiên mà vậy buông hoàn khí, đi đầu thai chuyển thế. Đinh thiếu tiếu như mày, liền đơn giản như vậy. Vạn khỉ nhấp nhấp môi, ngươi có thể ngẫm lại chính ngươi, lúc trước nếu là kia ba cái nhi tử cho ngươi cũng đủ phong cảnh, ngươi có phải hay không liền sẽ cam tâm tình nguyện chết đi, không hề ra tơi quấy loạn thời tiết đâu. Đinh thiếu tiếu nghĩ nghĩ, thật đúng là như vậy lý lẽ. Nhưng giây lát lại cảm thấy không đúng. Nàng có thể đầu thai chuyển thế, cũng không phải là vì cái gì hậu sự không hậu sự. Rõ ràng liền bởi vì nàng là cái người xuyên việt ta, nàng vốn dĩ liền không thuộc về nơi này. Bất quá, cùng vạn khỉ nói này đó cũng không có cái gì ý nghĩa. Đinh thiếu tiếu liền tiếp theo nàng lời nói, hỏi, vậy con ngươi, ngươi vì cái gì không đi luân hồi. Vạn khỉ rụt rụt chính mình chân, túi lầu nói, bởi vì, ta còn có chuyện không có hoàn thành. Đinh thiếu tiếu giống như đoán được cái gì, vội vàng hỏi. có phải hay không cùng vương đức trí có quan hệ. Vạn Khỉ ánh mắt đột nhiên đổi đổi, Bất Đắc Dĩ Đinh Tiếu Tiếu đối quỷ sự tình biết chi rất ít, không biết ánh mắt của nàng biến hóa, rốt cuộc là có ý tứ gì. Đinh Tiếu Tiếu đột nhiên nghĩ đến Đinh Lão Thái Thái nói những cái đó lời nói, liền tráng thêm can đảm tự hỏi, ngươi lúc trước, thật là bởi vì chiến loạn chết sao? Vạn Khỉ nghe được lời này, tức khắc mà người, thực mau lại cười khổ, nguyên lai, ta là như vậy chết. Vậy ngươi nàng liền biết không có đơn giản như vậy. Vạn Khỉ thưởng thức chính mình tóc dài, đều đi qua nhiều năm như vậy, cũng không quan trọng. Ta hiện tại ở chỗ này khá tốt, không ai quấy rầy. Thật sự hảo sao? Vài thập niên như một ngày cô tịch, một con quỷ một đống phòng. Đinh Tiêu Tiếu, Vạn Khỉ, ta đưa ngươi đi luân hồi đi. Chỉ cần Vạn Khỉ muốn nhập luân hồi đạo, Đinh Tiêu Tiếu vẫn là có biện pháp giúp nàng. Nhưng chuyện này mấu chốt vẫn là ở Vạn Khỉ. Vạn Khỉ lắc đầu, nơi này đó là ta an thân chỗ, ta nơi nào đều không nghĩ đi. Đinh Tiêu Tiếu. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn cùng cha mẹ ngươi đoàn viên sao? Vạn khỉ dừng một chút, bọn họ sớm đã một lần nữa đầu thai chuyển thế, đoàn cái gì viên? Nhìn mắt Đinh Tiếu Tiếu, đột nhiên lại bay tới giữa không trùng, nói, ngươi muốn biết đáp án ta đều đã nói cho ngươi, chuyện của ta nhi ngươi cũng đừng động. Ngươi đi đi. Nói xong, liền đưa lưng về phía Đinh Tiếu Tiếu, lại bay tới trên nóc nhà phương. Đinh Tiếu Tiếu chưa từ bỏ ý định, lại đi theo chạy vài bước, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nói, ngươi có phải hay không có cái gì tâm nguyện không có hoàn thành muốn hay không ta giúp ngươi vạn khỉ cũng không có đáp nàng mà là đem chính mình dán ở trên vách tường làm bộ không tồn tại đinh tiếu tiếu còn muốn nói cái gì nhưng bất đắc dĩ thời gian đã tới rồi thực mau vạn khỉ liền biến mất ở nàng trước mắt đinh tiếu tiếu biết thế gian này nhất kêu không tỉnh đó là cái kia giả bộ ngủ người đinh Lão tam ở phương bích thiên nơi không có dừng lại lâu lắm không yên tâm khuê nữ hắn thực mau liền liền xuống lầu tới với lúc đinh tiếu tiếu cũng ra tới nhìn thấy đầy mặt khuôn mặt tu sầu đinh lão tam đinh tiếu tiếu tiến lên ôm hắn đuổi ngọt ngào hô thanh cha đinh lão tam nhìn đến khuê nữ còn êm đẹp liền cũng rỡ xuống trong lòng đại thạch đầu xoa xoa nàng trên đầu mềm phát sự tình giải quyết đinh tiếu tiếu gật gật đầu nói liền lôi kéo hắn tay nói cha ta mang ngươi đi cái địa phương dứt lời liền dùng sức túng hắn hướng vạn khỉ nói cho nàng cái kia phương hướng chạy chấm đi đinh lão tam bất đắc dĩ nhìn mắt phương bích thiên Phương Bích Thiên vẻ mặt hiểu rõ với tâm biểu tình Cười đi theo phía sau Hai tử đều như vậy Diệp Kỳ giống hắn lớn như vậy thời điểm So nàng chính là làm ầm ĩ nhiều Vừa lúc Diệp Kỳ cũng mau tan học Ta đi tiếp hắn tiện đường Nói chuyện Phương Bích Thiên lại không tự giác ngáp một cái Vành mắt hồng tơ máu rõ ràng không được Đệ 78 chương mươi 78 Đinh Lão tam nhìn bộ dáng của hắn Hơi có chút ngượng ngùng Xin lỗi Phương Bác Sĩ A Máy giờ ngươi nghỉ ngơi bởi vì trần phượng chết phụ cận không còn có sản phụ dám trộm mang thai sinh con một đám đều ngoan ngoãn đi kế sinh làm đăng ký đi bệnh viện thượng hoàn làm tuyệt dụ. tuy rằng trong lòng vạn phần không tha nhưng tổng so mất đi tính mạng cường cho nên gần nhất phương bích thiên cùng tống vĩnh nhân kia chính là làm liên tục không phải khai đơn tử chính là làm phẫu thuật cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi thật vất vả điều hưu nửa ngày muốn ngủ một giấc không nghĩ tới còn bị đinh lão tam quấy dày phương bích thiên nhưng thật ra không cảm thấy cái gì Đinh Lão Tam cũng là hảo ý nhưng Đinh Lão Tam chính mình lại là ngượng ngùng thực, tổng cảm thấy quấy rầy nhân gia đại bác sĩ. Phương Bích Thiên luôn mãi nói với hắn không có gì, hắn vẫn là có chút ngượng ngùng. Hai cái đại nam nhân vừa đi một bên nói, nói Đinh Tiếu Tiếu đều có chút ghét bỏ chính mình cái này cha. Thật là có đủ rong rong dài dài. Thằng đến sắp đi đến trấn tiểu học, Đinh Tiếu Tiếu thật sự nhịn không được, mới nâng mặt nói, cha, nhân gia Phương bà bá cũng chưa nói cái gì, ngươi còn ngượng ngùng xoắn xít. Lời nói vừa ra. Đinh Lão Tam thật là dở khóc dở cười, ngươi cái tiểu và Nhi, cư nhiên còn giáo dục khởi cha ngươi tới. Đinh Tiếu Tiếu hừ một tiếng, không đúng liền phải nói. Phương Bích Thiên ha ha ha ha phá lên cười, vừa mới về điểm này Nhi buồn ngủ, tất cả đều không có. Vô vô Đinh Lão Tam bả vai, Lão Tam a, ngươi này khuê nữ, lợi hại a. Đinh Lão Tam cục lốc Tiếu Tiếu đều bị hắn Ra Ra chiều hư. Đinh Tiếu Tiếu lại là hừ một tiếng, sao? Ra Ra rất tốt với ta, ngươi còn không vui? đinh lão tam được rồi được rồi tiểu tổ tông ngươi muốn mang chúng ta đi chỗ nào a đinh tiếu tiếu biết đinh lão tam cũng là đau nàng vừa mới nàng cố ý cùng hắn tranh cãi cũng bất quá là muốn đánh phá hắn cùng phương bích thiên tri gian cục diện bế tắc bằng không hai cái đại nam nhân tại đây vẫn luôn nói ngượng ngùng thật đúng là quái ngượng ngùng quay đầu nhìn xem địa phương đinh tiếu tiếu phát hiện cư nhiên tới rồi bọn họ lúc này đang đứng ở trấn tiểu học đối diện tuy rằng cũng là cái nhà lầu hai tầng lại nhìn qua tân không ít giống như thật sự không có gì người chủ quá dường như. Chỉ chỉ tầng này tiểu lâu, Đinh Tiếu Tiếu nói, cha, ngươi muốn thuê cửa hàng nói, liền thuê này một nhà đi. nay một nhà sạch sẽ, về sau bảo quản ngươi phát tài Đinh lão Tam không nghĩ tới khuê nữ mang chính mình tới là vì thuê cửa hàng, không khỏi hồ nghi nói, ngươi không phải nói hiện tại không thích hợp thuê cửa hàng sao. Sao lại muốn thuê? Đinh Tiếu Tiếu tay nhỏ chống lạnh là có thể chờ một chút lại thuê, nhưng là mặc kệ tới khi nào, đều đến thuê này một nhà. cần thiết. Đinh lão tam còn muốn hỏi vì cái gì? Đột nhiên đối diện trong trấn Tâm tiểu học truyền đến đinh linh linh trung tan học thanh. Phương Bích Thiên cùng đinh lão tam chào hỏi, liền hướng này tiểu học đi đến. Hắn đến tiếp Nhi Tử Tan học. Không trong chốc lát, Phương Diệp Kỳ liền nắm Phương Bích Thiên tay, tung tăng nhảy nhót ra tới. Nhìn thấy đinh Tiếu Tiếu cư nhiên ở ngoài cửa, tức khắc bỏ qua một bên chính mình thân ba, vui vẻ nhằm phía đinh Tiếu Tiếu. Đinh Tiếu Tiếu cũng đã lâu không có nhìn đến tiểu khả ái, nhìn đến hắn lỗ thủng ra cửa, nhất thời không nhìn xuống phụt bật cười thay răng còn không có kết thúc đâu a tiểu khả ai thật là càng ngày càng đáng yêu đinh tiếu tiếu tuy rằng cao hứng nhưng nàng lại đã quên tuổi này nam hải tử nhất vẫn cảm quả nhiên phương diệp kỳ nhìn thấy cho rằng tiếu tiêu ở cười nhạo hắn lập tức liền bưng kín miệng mình đinh lão tam nhìn thấy vội vàng nói tiếu tiếu không được như vậy quá mấy năm ngươi cũng sẽ dụ rằng đến lúc đó nếu là người khác cười nhạo ngươi ngươi làm sao bây giờ Đinh Tiếu Tiếu không nghĩ tới này, Đinh Lão Tam giáo dục hải tử còn rất có một bộ, không khỏi ha hả cười cười, tiến lên vô vô Phương Diệp Kỳ che lại chính mình miệng tay nhỏ, ngươi không cần che, không khó coi. Ta không có cười nhạo ngươi, ta là cảm thấy ngươi đang yêu. Lời nói vừa ra, Đinh Lão Tam sửng sốt, Phương Bích Thiên lắc đầu nói, Lão Tam à, ngươi này khuyên nữ, thật là muốn lên trời à. Phương Diệp Kỳ nghe thấy lời này, lúc này mới đem tay bông, tưởng yêu một tiếng Tiếu Tiếu, lại phát hiện nói chuyện có chút lỏng gió. Tức khác lại vội vàng đem miệng che lên, không cho Đinh Tiếu Tiếu nhìn đến. Bởi vì có chút ngượng ngùng, còn trốn đến Phương Bích Thiên phía sau. Phương Bích Thiên xoa xoa nhi tử phát đỉnh, hướng về phía Đinh Lão Tâm nói, đứa nhỏ này ra mặt mỏng, đừng buộc hắn. Hắn tưởng che lại liền che lại đi. Dứt lời, lại giơ tay nhìn mắt chính mình trên cổ tay đồng hồ, nhìn thời gian, ta buổi chiều còn có mấy đài giải phẫu, hôm nay thật sự không có thời gian đi xem Đinh Thúc. Như vậy đi, chờ này cuối tuần. Cuối tuần chờ ta cùng Vĩnh Nhân đều nghỉ, chúng ta cùng đi xem Đinh Thúc, thế nào. Đinh Láo Tam không nghĩ tới bị cự tuyệt, nhưng người ta nói cũng có đạo lý. Vội vàng gật đầu, không có việc gì không có việc gì, công tác quan trọng. Nhưng thật ra Phương Diệp Kỳ hơi có chút không bỏ được, rốt cuộc vùng che miệng lại tay, tiến lên giữ chặt Đinh Tiếu Tiếu tay nhỏ, Tiếu Tiếu, chúng ta đã lâu không gặp. Đinh Tiếu Tiếu cũng là tưởng nghiệm cái này tiểu khả ái, trở tay cũng giữ chặt hắn tay, không có việc gì không có việc gì. chúng ta quá mấy ngày là có thể gặp được nhìn này hai đứa nhỏ đáng thương hề hề hình dáng phương bích thiên cùng đinh lão tam đều nhịn không được ha ha ha phá lên cười buổi tối lúc ăn cơm chiều lao thái thái nghe nói đinh tiếu tiếu cấp tìm cái sạch sẽ cửa hàng vội vàng chắp tay trước ngực a di đã phật cầu nguyện đã lâu nói thật là ít nhiều nhà mình tiếng oan bằng không này lao tam khẳng định là muốn chịu khổ đinh lão tam buồn không ra tiếng không giống ngày thường như vậy thích cùng lao thái thái làm trái lại nhìn lão thái thái nói như vậy cư nhiên cũng không phản bác mà là vẫn luôn túi đầu ăn cơm thường thường còn kẹp gọi món ăn cấp đinh tiêu tiếu lão thái thái nhìn này chẳng hướng, hắc hắc cười hai tiếng thật đúng là tuyệt ta mặt trời mọc từ hướng tây hôm nay cái là sao đinh lão tam liền bảo mấy khẩu cơm nhìn đại cường đại tráng còn ở ăn liền nói hoa hoa nhóm còn ở ăn cơm chờ đều ăn xong rồi ta có việc nhi muốn cùng các ngươi nói Này không đầu không đôi liền phải mở họp đinh lão đại cùng trương cúc hoa hai mặt nhìn nhau Lao Đinh cũng khó hiểu nhìn về phía Lao Thái Thái, Lao Thái Thái liên tục lắc đầu nói chính mình không biết. Mọi người lại đều nhìn về phía La Tú Tú, nhưng La Tú Tú là thật sự không biết. Tuy rằng mọi người đều không nói chuyện, nhưng kêu biểu tình thuyết minh hết thảy. Đinh Lão Tam một bên ăn cơm một bên nói, đều đừng nhìn, Tú Nhi không biết. Chờ buổi tối Hoa Nhi nhóm ngủ, tới mở họp không phải đều đã biết sao. Đến, hắn đảo thành một nhà chi chủ. Buổi tối chờ đến bọn nhỏ đều ngủ. Đinh lão tam thật đúng là cho đại gia hỏa nhi thượng một khóa. Lời ít mà ý nhiều, đó là nói Đinh Tiếu Tiếu trô hơn người. Nàng không phải giống nhau hoa hoa, chúng ta về sau cũng không thể lại giống như đối giống nhau hoa hoa tới đối nàng. Đinh lão tam nói, nàng biết chúng ta không biết, có thể nhìn đến chúng ta nhìn không tới. Cho nên ngày sau, trong nhà nếu là có cái gì quyết định, ta liền hỏi một chút nàng. Lão thái thái vẻ mặt đắc ý, ta đã sớm nói qua ta tiểu ngoan không bình thường, nàng chính là phúc tinh chuyển thế. la tú tú nhìn về phía lao tam ngươi hôm nay là chịu cái gì kích thích đinh lão tam lắc đầu chỉ là cảm thấy tiếu tiếu đầu thai đến nhà của chúng ta ủy khuất nàng đinh tiếu tiếu khả năng nằm mơ đều không có nghĩ đến đinh lão tam cứ như vậy đem nàng giá thượng trong nhà thần đàn đinh lão đại tính tình tương đối trụ như cũ không tin này đó tuy rằng lão tam nói hắn cũng không phủ nhận trương cúc hoa vội vàng chụp hạ hắn cánh tay không tin ngươi cũng ít nói chuyện đinh lão đại chép chép miệng lắc đầu Đinh Lão tam nhìn đại ca như vậy, cũng chưa nói gì. Dừng một chút, liền lại hỏi hỏi chiều nay đại đội mở họp tình huống. Đinh Lão đại xua xua tay, người đều không đồng đều, nói chờ lần sau người tề thời điểm lại khai. Vì sao người không đồng đều a? Đinh Lão tam lại hỏi. Trương Cúc Hoa, nhưng không phải bởi vì gần nhất mọi người đều phải đi buộc ga dô sao, ngoài ruộng chuyện này cũng chưa người vội. Kia sinh lần đầu sản đội trưởng vội vã làm mọi người chạy nhanh đẩy nhanh tốc độ, nói mở họp khác tìm thời gian. hiện tại làm ruộng nhất quan trọng. Đinh Lão tam không nghĩ tới cư nhiên là như vậy cái kết quả, trong lòng còn có chút mất mát. Phía trước hắn bởi vì muốn xem nguồn cung cấp chuyện này, cùng La Lão đại cùng đi quá trong thành đầu. Nghe có chút môn đạo người ta nói quá, gần nhất khả năng phải có đại động tác, có lợi cho bọn họ này đó tiểu tiểu thương. Đây cũng là vì cái gì, đinh thiếu tiếu làm hắn tạm thời không cần thuê cửa hàng, hắn cũng liền nghe xong. Không đơn giản là bởi vì lao đinh Lão thái thái làm hắn nghe. mà là bởi vì hắn nghe được này những tiểu đạo tin tức nhìn cũng không có gì sự lão đinh lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi hỏi phương bích thiên bọn họ khi nào tới ăn cơm nói muốn chuẩn bị đi lên đinh lão tam cũng nhận đồng đinh lão đại cũng đồng ý lão thái thái đánh cái đại đại hà thiết nói không có gì sự liền tan họp đi lão đinh đem chính mình thuốc phiện túi thu thu bàn tay vung lên liền tan họp không mấy ngày liền liền đến phương bích thiên tới nhà họ đinh ăn cơm nhật tử nhà họ đinh vì nên đón hắn chuẩn bị không ít hảo đồ ăn phương bích thiên nhìn trên bàn những cái đó gà vị thịt cá hơi có chút ngượng ngùng này này này quá lãng phí lão đinh xua xua tay không ít đều là nhân từ cấp chuẩn bị chúng ta cũng liền thiêu một thiêu không quan trọng tống minh nhân đỡ đỡ đôi mắt nhìn mắt đầy bàn người cười nói này không chúng ta nhà họ tống cũng chiếm một nửa đầu người sao không được bị gọi món ăn a tổng không thể gì đều ăn ta đinh Thúc a dứt lời mọi người đều không tự giác nở nụ cười tống lão nhị nhất có thể sinh động không khí Lập tức liền cấp mọi người đảo thượng cao lưng, rượu, đại ca nói lời này điệu đạo, ta đều là bổn phận người, trong lòng đều hiểu rõ. Một bên rót rượu còn một bên giới thiệu nói, các ngươi nhưng đừng xem thường này rượu A, đây chính là cao gia trang rượu ngon A. Vì này bữa cơm, ta chạy hơn 30 mả cấp chỉnh trở về. Hôm nay cái, không uống xong, ai đều không được về nhà. Này bàn cơm nguyên bản chỉ là nhà họ đinh cấp phương Bích Thiên tiến đưa rượu, cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên biến thành tống gia chủ tràng. Tuy rằng vẫn là ở nhà họ Đinh sân bãi bản, nhưng trên bàn người thật đúng là có hơn phân nửa đều là Tống gia. Tống gia người có thể tới toàn tới rồi, liền ba cái cẩu tử đều một cái không kém. Đinh lão đầu nhìn thấy người nhiều náo nhiệt, trong lòng cao hứng thực. Nhưng lão Thái Thái không như vậy tưởng, cùng hai cái tức phụ ở nhà bếp bận trước bận sau, trong lòng miễn bàn nhiều không thoải mái. Kia Tống Nhất đao cầm đồ ăn lại đây, bọn họ đinh ra các nữ nhân liền đều vội cùng cái gì dường như, thật đúng là tiện nghi nhà họ Tống kia mười mấy há mồm. Nhưng thật ra Trương Cúc Hoa rất cao hứng, bao lâu chưa thấy được nhiều như vậy thì ta. Lúc này, Xuân Hoa lại có thể ăn đến thứ tốt. Ai ngờ, liền ở Tống Lao nhị cái mọi người rót rượu công phu, Tống Vĩnh Nhân đột nhiên mang theo tức phụ Trần Đông Vân đi vào nhà bếp. Nói là muốn cho các nàng đều đi trên bàn ăn cơm, nhà bếp dư lại việc, đều lưu cái Đông Vân là được. Đệ 79 chương mươi 79 Lao Thái Thái cười đôi mắt đều cong lên tới, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Trần Đông Vân từ trước đến nay đều là nhất nghe lời tức phụ, Tống Vĩnh Nhân nói một, nàng là tuyệt đối sẽ không nói nhị. Nếu Tống Vĩnh Nhân làm nàng tới làm nhà bếp việc, kia nàng liền tới làm nhà bếp việc. Vội vàng đi đến Trương Cúc Hoa trước mặt, đem nàng trong tay dao phay tiếp xuống dưới, tẩu tử, đi ăn cơm đi. Nơi này ta tới liền thành. Này này Trương Cúc Hoa cũng có chút ngượng ngùng. Tống Vĩnh Nhân đi đến Lao Thái Thái trước mặt, nhiều năm như vậy, nhà của chúng ta toàn dựa đinh thúc giúp đỡ. Điểm này việc tính cái gì? Thím! ngài đừng ghét bỏ đông vân làm việc không nhanh nhẹn liền thành đông vân nghe thấy nam nhân nói lời này vội vàng phụ hòa nói thím ta người này chân tay vụ về ngài đừng ghét bỏ dứt lời lại đi hướng đang ở nhóm lửa la tú tú tú nhi ngươi cũng chạy nhanh đi ra ngoài ăn nơi này ta một người liền thành la tú tú nhìn xem trương cúc hoa trương cúc hoa cũng nhìn xem nàng hai người lại đều nhìn về phía lao thái thái chuyện này náo cũng không biết có nên hay không đi nhìn này chẳng huống tống vĩnh nhân vội vàng lại hướng về phía lao thái thái nói thím ngại nhưng thật ra nói một câu a ngài lao nhân ra không lên tiếng này hai con dâu ai cũng không dám đi a lời này vừa ra lao thái thái mày đều giãn ra khai trong lòng miễn bàn nhiều đắc ý liên tục xua xua tay Liên nói chính mình cũng không phải là kia ác bà bà là này hai tức phụ minh lý lẽ tống vĩnh nhân lại nói tốt hơn lời nói lao thái thái sớm đã tâm hoa nộ phóng liền ôm ở đem trên eo tạp dề cởi xuống Hướng về phía hai cái tức phụ nói, đi thôi, ta cũng coi như thành toàn nhân tử đối với các ngươi cha một mảnh hiếu tâm. Tống Vĩnh Nhân cười nói, vẫn là ta thí minh lý lẽ. Trương Cúc Hoa cùng la tú tú hai người hai mặt nhìn nhau, nhưng nhìn lao thái thái bộ dáng không giống nói dỡn, Liền cũng đem chính mình trên eo tạp dề cởi xuống, đi theo Lão thái thái đi ra ngoài. Tống Vĩnh Nhân làm tức phụ hảo hảo làm việc, liền cũng đi theo đi ra ngoài. Trần Đông Vân tuy rằng không biết nam nhân nhà mình trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng nàng từ trước đến nay đều không hỏi, hắn kêu làm gì, kia nàng liền làm gì đi. Tống Vĩnh nhân bãi như vậy vừa ra, tự nhiên không phải đơn thuần vì cấp Lao Thái Thái xung xoe. Hắn tự nhiên có mục đích của hắn. Nhìn Lao bà tử cùng hai cái con dâu đều tới, Lao Đinh buông chén đến rượu, hướng nhà bếp phương hướng nhìn nhìn, các ngươi sao tới. Nhà bếp ai lộ? Tống Vĩnh nhân vội vàng cấp Lao Thái Thái dọn ghế, thím, mau ngồi, dứt lời, lại hướng về phía Lao Đinh nói. Ta thím đều vội hơn phân nửa đời, làm nàng hảo hảo thượng bàn ăn bữa cơm, này có gì? Nên chúng ta tiểu bối đi vội. Dù sao cũng là ở nhà họ Đinh, Lao Đinh vẫn là có chút băn khoăn. Tống Vĩnh nhân liên tục lại an ủi hắn vài tiếng, lại lôi kéo hắn ngồi xuống, Lao Đinh lúc này mới từ bỏ. Nhìn đại ca đều nói như vậy, tống lao tam vội vàng hướng về phía nhà mình tức phụ nói, nói ngươi đâu, chạy nhanh đi hỗ trợ đi. Thứ mai cũng coi như là cái thật thành, điệu môi, vừa muốn đứng dậy. Lại bị Tống Vĩnh Nhân bàn tay vung lên cấp cả lại, không cần, ngươi tẩu tử một người là đủ rồi, ngươi hảo hảo mang tam cẩu tử ăn cơm. Thứ mai Tiếu Tiếu, cảm ơn đại ca. Đinh Tiếu Tiếu nhìn cái này đại nhi tử, Tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Tống Vĩnh Nhân làm việc từ trước đến nay là rất có đúng mực, hôm nay trận này cơm rõ ràng nên là nhà họ Đinh sân Nhà, như thế nào biến thành hắn sân Nhà. Tống Lao nhị ghét bỏ nhìn mắt nhà mình tức phụ, ngươi liền không biết đi giúp giúp đại tẩu. Triệu tuyết hừ một tiếng. đại tẩu như vậy có khả năng nào muốn ta giúp a tống lao nhị gần nhất bởi vì muốn phân ra chuyện này nơi trốn đều phủng tống vĩnh nhân nhưng nhìn nhà mình này xuẩn tức phụ như vậy không lên đường tử lập tức liền khí quăng ngã chết đũa lao tử như thế nào cưới ngươi như vậy cái mụ lười trên bàn người đều hai mặt nhìn nhau này cũng không có đại sự nhi đến nôi phát lớn như vậy hòa sao chỉ có tống vĩnh nhân lẳng lặng nhìn này hai vợ chồng cái gì cũng chưa nói triệu tuyết gần nhất bị tống lao nhị áp chế vốn dĩ tâm tình liền không tốt Nhìn hắn quăng ngã chiếc đũa, nàng cũng quăng ngã, ai sẽ không quăng ngã a Liên ngươi có thể a Ngươi có gì đặc biệt hơn người a Mọi người nhìn nguyên bản êm đẹp, đột nhiên liền phải cãi nhau, vội vàng tiến lên khuyên. xảo gì nha, hai tử đều ở bên cạnh đâu? Liên ở nhà bếp bận việc Trần Đông Vân đều ra tới, xoa tay hỏi sao? Tống Vĩnh Nhân nhìn càng nháo càng lớn, liền buông chén rượu, mắt lạnh nói, lao nhị, ngươi thế nào cũng phải ở đình thúc ra nháo vừa ra, có ý tứ sao? Tống Lão nhị nơi nào gặp qua mặt lệnh đại ca, lập tức liền túng, đại ca, ta, ta, ta không phải sợ tẩu tử mệt sao. Trần Đông Vân nghe nguyên lai like là chuyện này, vội vàng xua xua tay, ta không mệt, ta không mệt. Các ngươi chạy nhanh ăn, còn có hai cái đồ ăn một cái canh, liền toàn hảo. Dứt lời, lại vội bận việc sống chạy về nhà bếp đi. Tống Vĩnh Nhân nhìn về phía Lão nhị, ngươi ngồi xuống đi, chúng ta lại chờ hai người, liền bắt đầu. Đại gia cho nhau nhìn nhìn, hai nhà người đều đến đông đủ a. còn có thể có ai. Đang nói, đột nhiên từ bên ngoài bước vào tới hai người. Mọi người nhìn lên, cư nhiên là bí thư chi bộ cùng Đinh thắng lợi. Đinh lão đại vội vàng lại cho bọn hắn thêm ghế, nói không nghĩ tới bọn họ cũng tới. Sớm biết rằng, liền nhiều chuẩn bị chút rượu đồ ăn. Bí thư chi bộ nhìn này đầy bàn gà vị thịt cá, tắp lưới, còn muốn thật tốt ta. Nhiều như vậy đồ ăn. Hôm nay cái không ăn xong không được đi a Nói qua, lãng phí chính là phạm tội. Nghe được không? lời này vừa ra mọi người lại là một trận cười tất cả đều gật đầu tán đồng trước kia những lời này tất cả đều là đinh thắng lợi lời kia, không nghĩ tới hôm nay cái bí thư tri bộ tâm tình hảo cũng cong lên trích lời ai tống vĩnh nhân nhìn người đều đến đông đủ liền vô vô cái bản nói khai từ đi lão đinh tất nhiên là hiểu biết này tống vĩnh nhân hôm nay hắn bãi lớn như vậy phô trường còn làm đại đội cán bộ tới khẳng định là có việc nhi muốn tuyên bố liên mở miệng nói đại nhân a ngươi hôm nay là có việc nhi đi. Lời nói vừa ra, mọi người đều ngẩn người. Tống lĩnh nhân túi đầu tiêu tiếu, vẫn là thuốc hiểu biết ta. Dứt lời, liền đứng lên, bưng lên chén rượu, nói. Hôm nay cái mọi người đều ở, bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng cũng đều ở, ta liền đem lời nói ra. Ta mẹ đã chết cũng đã nhiều năm, cậu tử nhóm cũng đều lớn. Đặc biệt là nhà ta đại cậu, sang năm liền phải thượng sơ trùng, khả năng liền không ở chúng ta này thượng. Cho nên... Ta hôm nay riêng đem mọi người đều gom lại cùng nhau, chính là tưởng nói một tiếng, chúng ta tống ra, muốn phân ra. Đinh tiếu tiếu, thật là làm tốt lắm. Quyền chủ động nắm đến chính mình trên tay. Tống lao tam lập tức liền ngây ngẩn cả người, ngơ ngác ngẩng đầu nói, đại ca, ta không phải nói tốt không phân ra sao. Tống lao nhị trong lòng mừng thầm, lao tam, ta trước hết nghe đại ca đem nói cho hết lời. Tống vinh nhân, cha mẹ không ở, trưởng huynh vi phụ. Cho nên, ta coi như ra làm chủ. Nhà cũ, là cha mẹ lưu lại cuối cùng đồ vật, tự nhiên là về ta. Hai người các ngươi tưởng ở đâu ăn ra, nói cho đại ca. Đại ca cho các ngươi xây nhà. Có cái gì yêu cầu, chỉ cần đại ca có thể thỏa mãn của các ngươi, nhất định thỏa mãn. Tống lao nhị ngây ngẩn cả người, này này này, này cùng hắn tưởng không giống nhau a? Tống lao nhị uống khẩu rượu, đứng dậy nói, đại ca, về sau đại cổ khẳng định là muốn đi trong huyện, thành phố, này nhà cũ để lại cho hắn, hắn không được cũng lãng phí. Chi bằng đem nhà cũ cho ta, ta ở nhà nhìn. Ta gì đều không cần. Tống Vĩnh Nhân cũng không có để ý tới Lão Nhị, mà là nhìn về phía Lao Tam. Lao Tam, ngươi cái gì ý tưởng, nói nói xem. Lao Tam chưa từng nghĩ tới muốn phân ra chuyện này, đại ca đột nhiên như vậy vừa nói, hắn là thật sự ngây ngẩn cả người. Nhìn Lao Tam không lên tiếng, Tống Vĩnh Nhân lại nhìn về phía Từ Mai, Tam để muội, ngươi nói xem. Từ Mai cũng có chút lăng, nhìn đại ca điểm chính mình danh, hơi có chút hoảng loạn, kia gì. Đại ca, ta liền một nữ nhân ra, không hiểu này đó. Các ngươi định, các ngươi định. Bên cạnh triệu tuyết chờ một ngày đã đợi thật lâu, nói, đại ca, phân ra là chuyện tốt. Cha mẹ chồng sớm không còn nữa, chúng ta tam gia còn khóa lại cùng nhau sinh hoạt, trong đội đầu không ít người đều ở sau lưng nói chúng ta nhàn thoại. Nói chúng ta lão nhị lão tam đều là ăn ngươi, dùng ngươi, chú ngươi. Nói thật, ta triệu tuyết cũng là muốn mặt người, nhà này, sớm phân sớm hảo. Tống Vĩnh nhân gật gật đầu. Nhị đệ muội nói chính là, cho nên, hôm nay ta đem bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng ngợi đến. Lại làm đinh thúc một nhà tiếp khách, chính là muốn có cái chứng kiến. Ta nhà này, rốt cuộc như thế nào phân, cũng đến có cái căn cứ. Thành. Triệu tuyết nói, chúng ta nghe bí thư chi bộ. Tống lao nhị vẫn luôn cùng triệu tuyết nói, bí thư chi bộ bên kia hắn đã đánh hảo chiếu cố. Chỉ cần phân ra, bí thư chi bộ khẳng định sẽ chạm bọn họ bên này. Cho nên... Nàng mới như vậy hiên ngang lẫm liệt nói muốn nghe bí thư chi bộ. Tống lão nhị cấp trên đầu gỡ ra hãn, lôi kéo Triệu Tuyết cánh tay liền giống, ngươi liền không thể học học nhân gia lão tam gia tức phụ, làm cái gì như vậy nói nhiều. Đây đều là chúng ta nhà họ Tống chuyện này, đây là các lao gia chuyện này, cùng ngươi này đàn bà có cái dám quan hệ. Ngươi cho ta một bên ngốc đi. Triệu Tuyết vừa nghe liền không vui, ta không phải Tống gia tức phụ a. Ta không phải nhị cầu tử nữ a. Cái gì kêu cùng ta không quan hệ. Tống lao nhị ngươi miệng đừng không sạch sẽ. Nhìn này hai vợ chồng lại muốn xảo đi lên, lao đinh mày thẳng túc, lao thái thái cũng có chút ngồi lập lưỡng nan. Sớm biết rằng như vậy, còn không bằng đi nhà bếp nấu ăn đâu. Như vậy nghĩ, lao thái thái liền nói, muốn đi nhà bếp nhìn xem. Lại hướng về phía chính mình kia hai cái tức phụ xử ánh mắt, nhân ra ra sự, vẫn là thiếu chỗ lẫn. Trương Cúc Hoa cùng la tú tú ước gì chạy nhanh đi, vừa muốn đứng dậy, lại đều bị Tống Vĩnh nhân cấp cả lại, nếu là không có đinh thúc. Cũng liền không có chúng ta tống ra mấy huynh đệ. Cho nên hôm nay cái phân ra chuyện này, ta cần thiết muốn ở Đinh Thúc trước mặt nói rõ ràng. Thím, ngài liền bị liên lụy nghe một chút. Lao Thái Thái nuốt một ngụm nước miếng, không chịu mệt, không chịu mệt. Không thể nề hàng ngồi xuống. Trương Cúc Hoa cùng La Tú Tú, cũng chỉ có thể tiếp tục như đứng đống lửa, như ngồi đống than nhìn này vừa ra trò khôi hải. Tống Vĩnh Nhân lại nói Tống Lao nhị hai vợ chồng vài câu, làm cho bọn họ an phận điểm. lúc này mới thỉnh bí thư chi bộ nói một câu. Bí thư chi bộ thanh thanh giọng nói, lúc này mới mở miệng nói, theo lý thuyết, phân ra chuyện này, đều là các ngươi chính mình ra sự nhi. Các ngươi huynh đệ nếu là thương lượng hảo, đến ta này báo một chút, ta lại hướng công xã báo một chút, thổ địa một đám, cũng liền thành. Rốt cuộc, từ chúng ta đại đội cán bộ tầng này tới nói, phân ra chỉ là thổ địa phê duyệt chuyện này, còn lại mặc kệ. Mọi người gật gật đầu, bí thư chi bộ lời này nói có lý. rốt cuộc phân ra phải khác khởi phong úc chính mình quá chính mình tiểu nhật tử trong đội đầu nào khối địa có thể sử dụng nào khối địa không thể dùng đây đều là có cách nói dừng một chút bí thư chi bộ vũ vô, vô lao đinh vai hướng về phía mọi người tiếp tục nói tựa như phía trước nhà họ đình phân ra chính là như vậy muốn nào khối địa ta giúp đỡ hướng lên trên đầu báo xin phê chuẩn một chút gì vấn đề cũng không có bọn họ mấy huynh đệ chính mình thương lượng hảo liền thành chỉ là hiện tại các ngươi nhà họ tống Nhưng thật ra cái vấn đề, bí thư chi bộ đột nhiên lâm vào trầm mặc. Trước kia liền lo lắng nhà họ tống phân ra sẽ nháo vừa ra, quả nhiên. Rốt cuộc, giống nhau nhân ra phân ra đều là ở lão nhân trước khi chết liền nói hảo, nhà cũ về ai, lão nhân lấy bao nhiêu tiền ra tới chợ cấp cấp hoa hoa nhóm một lần nữa xây nhà. Nhưng lão tống cùng tống lao thái thái sau khi chết một câu cũng không có lưu, chỉ để lại như vậy một đống nhà cũ. Này tống lao nhị lão tam từ trước đến nay cũng không phải tình du. Hoa hoa nhóm có thể không nào sao. Tống Vĩnh Nhân nhưng thật ra vẻ mặt nhẹ nhàng, bí thư chi bộ, chúng ta không cho người khó xử. Ngươi liền nói, theo đạo lý giảng, nhà cũ hẳn là ai? Nếu là dựa theo ước định mà thành, nhà cũ tự nhiên là trưởng tử. Nhưng, Đinh Tiếu Tiếu đột nhiên có chút hối hận, nếu là chết phía trước đem nhà cũ quyền sở hữu viết xuống tới thì tốt rồi. Cũng sẽ không tận mắt nhìn thấy bọn họ mấy huynh đệ vì phòng ở, hiện tại nháo thành như vậy. Lão nhị nhìn đại ca là thiệt tình muốn nhà cũ. Liên tính toán bất chấp tất cả, nhà cũ là cha mẹ, đại ca muốn, ta cũng muốn. Cha mẹ cũng không lưu chứng tử, bằng gì liền cấp đại ca. Tống Lao Tam vẫn luôn không nói gì, đinh thắng lợi nhìn không khí có chút xấu hổ. Liên hỏi nói, Lao Tam, ngươi có hay không cái gì ý tưởng. Tống Lao Tam đem chính mình trước mặt chén rượu cao lương rượu uống một hơi cạn sạch, dùng mu bàn tay lung tung mạt mặt miệng, nói, đều muốn nhà cũ đúng không? Thành, ta cũng muốn. Nhị ca nói rất đúng. Đều là cha mẹ đồ vật, bằng gì liền cấp một người. Từ mai nhìn nam nhân nhà mình rõ ràng mang khí, liền hướng về phía Tống Vĩnh Nhân cười nịnh nọt, hắn chính là cảm thấy quá đột nhiên. Tống Lao Tam nghe thấy tử mai nói chuyện, phanh. Một chút chụp được cái bản, ai làm ngươi nói chuyện. Người cấp Lao Tử câm miệng. Xong rồi xong rồi xong rồi, đinh thiếu tiếu biết, này Lao Tam lại muốn bắt đầu dối rắm Tống Vĩnh Nhân cũng biết Lao Tam sinh khí, thở dài nói, lại thân huynh đệ, cũng muốn quá chính mình nhật tử. Lao tam. Ngươi thanh tỉnh điểm. Tống Lao Tam, ta không có không thanh tỉnh. Hảo. kia ta liền nói nói nói. Tống Vĩnh Nhân tiếp tục nói, ta là trưởng tử, dựa theo tập tục, nhà cũ đều là để lại cho trưởng tử. Trừ phi trưởng tử không cần, hoặc là cha mẹ có chuyện lưu lại, nếu không không đạo lý phòng ở không để lại cho trưởng tử. Chuyện này, các ngươi có thể hỏi một chút bí thư chi bộ. Bí thư chi bộ nhấp một ngụm rượu, đột nhiên có chút hối hận tới ăn này bữa cơm. Đinh Tiếu Tiếu nhìn ba cái nhi tử tại đây giết hại lẫn nhau, trong lòng gấp đến độ không được. Có lẽ, lúc này chỉ có tống lao thái thái mới có thể giải quyết cái này nan đề. Không được, cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Liên ở mọi người nôn nóng thời điểm, Đinh Tiếu Tiếu đột nhiên hô to một tiếng, a! mọi người nguyên bản đều bị tống ra người phân ra cãi nhau chuyện này hấp dẫn lực chú ý, đột nhiên lập tức bị Đinh Tiếu Tiếu tiếng thét trói thai đều sợ tới mức không nhẹ. Mặc dù là ba ngày ban mặt, cũng đều sợ tới mức trái tim nhỏ thỉnh thịch thỉnh thịch thằng này. Chỉ có lao đinh vội vàng đem chính mình hảo ngoan bảo ôm đến trên ủi, hỏi làm sao vậy, có phải hay không không thoải mái. Đinh Tiếu tiếu đột nhiên hướng về phía tường viện hạ bóng ma nói, tống nãi nãi, sao ngươi lại tới đây? Lời nói vừa ra, mọi người tất cả đều sống lưng lệnh cả người. Này ban ngày ban mặt, đứa nhỏ này sao có thể nhìn đến đã chết đã nhiều năm người nào? Đinh thắng lợi nhất sợ hãi những việc này nhi, nói chuyện đều có chút nói lắp, người người người. ngươi đừng hạt nói bậy a này ban ngày ban mặt bởi vì phía trước có vạn khỉ chuyện này làm lót đế cho nên nhà họ đinh người đều có tâm lý mong muốn nhưng mặc dù lại có tâm lý mong muốn cũng vẫn là nhịn không được sợ hãi đều nói người quỷ thủ đồ này ban ngày ban mặt sao liền tới rồi đâu lão thái thái nuốt một ngụm nước miếng nàng tới làm gì đinh lão tam bíu môi còn có thể vì sao mấy đứa con trai vì phân ra xảo thành như vậy đem lão thái thái đều đánh thức lão thái thái hạ giọng ngươi đừng nói bừa. Nhưng đừng thật kinh ngạc kia Tống Đinh Thị. Đinh Tiếu Tiếu chỉ vào bóng ma chỗ, nói, Tống nãi nãi nói, nơi này quá nhiệt, quá không tới, làm ta qua đi cùng nàng nói chuyện. Đinh Thắng Lợi đột nhiên có chút nói lắp, nói, kia gì, ta ta ta, nhà ta bên trong còn có chút chuyện này, trước trước trước, đi về trước. Nói chuyện, liền muốn hướng viện ngoại đi. Nhìn hắn phải đi, Đinh Tiếu Tiếu vội vàng ở trong lòng đầu mặc niệm một đoạn phiên thiên ân chú, Ở ban hạ lặng lẽ hướng về phía môn phương hướng đẩy một trường. nhà họ Đinh viện môn phanh. Một tiếng liền nuốt lại. Đinh thắng lợi ngừng ở viện môn trước, cả người đều có chút run run. Biết vậy chẳng làm a. Hắn tội gì hôm nay muốn tới nhà họ Đinh ăn này bữa cơm, nhà mình cơm không hương sao? Mọi người nhìn viện môn đều đóng, tức khắc hai mặt nhìn nhau. Này này này, này ba ngày ban mặt, đều thật sự muốn nháo quỷ. Đinh thiếu thiếu ngẩng thiên chân khuôn mặt nhỏ, hướng về phía Lao Đinh nói, "Tống nãi nãi nói, hôm nay chuyện này không giải quyết, ai đều không cần đi." Từ mai là cái nhắc gan nhịn không được trong lòng sợ hãi liền gắt gao đem tam cẩu tử ôm vào trong ngực triệu tuyết đồng dạng cũng là đem nhị cầu tử hướng trong lòng ngực mang biểu tình thượng cũng không có vừa rồi kiêu ngạo ước ngạnh mà là khẩn trương hề hề đừng nói bọn họ ngay cả đinh lao đại đều nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng đem tức phụ bọn nhỏ hướng chính mình phía sau kéo muốn dùng chính mình thân mình ngăn trở bọn họ mặc kệ sao nói có thể che chở một chút là một chút đi la tú tú tích cóp đinh lão tam vật áo đinh lão tam vô vô nàng mù bàn tay an ủi nói yên tâm ta khuê nữ thần thông quảng đại không sợ ha đinh lão thái thái sợ tới mức liền cổ học làm cũng không dám khụ một tiếng toàn bộ trong viện tuy rằng mặt trời lên cao nhưng mỗi người đều cảm thấy lạnh căm căm đinh tiếu tiếu cũng không nghĩ dọa bọn họ nhưng là vì hòa bình giải quyết phân ra chuyện này cũng chỉ có thể như vậy đinh tiếu từ lão đinh trên đầu gối nhảy xuống chạy đến sững sờ ở viện môn trước đinh thắng lợi bên người lôi kéo hắn góc áo Liên như vậy vô cùng đơn giản một động tác, lại đem đinh thắng lợi sợ tới mức không nhẹ. Chẳng những a a a a gọi bậy, còn chạy vắt dò lên cổ, dường như có thứ gì ở quấn lấy hắn giống nhau. Xem trong viện người đều ngây ngẩn cả người, lại cũng không dám cười. Bởi vì không có người dám đảm bảo, không phải tống lao thái thái thật sự ở đuổi theo hắn. Trừ bỏ đinh tiêu tiếu. Đinh tiêu tiếu nhìn không được lắc đầu, nhân tâm thật đúng là dễ dàng mẹ hoặc. Đinh tiêu tiếu nhìn hắn cảm xúc kích động như vậy, sợ chính mình nói chuyện hắn nghe không được. Liền đem đôi tay coi như loa giống nhau đặt ở bên miệng, hướng về phía hắn hô lớn, thắng lợi thúc. Ta là Tiểu tiếu. Người đến bên cạnh đi. Không cần đứng ở này. Đinh thắng lợi ôm đầu quay đầu lại lặng lẽ vừa thấy, quả nhiên là đinh Tiểu tiếu cái này tiểu nãi hoa ở kia hướng chính mình tê Lại dương mắt nhìn xem kia một bàn người, đều hầu nghi nhìn về phía chính mình. Tức khắc, liền hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Thật là mất mặt ta. Đinh Tiểu tiếu nhìn hắn rốt cuộc bình tĩnh lại, lại vô vô hắn Thắng lợi thúc, ngươi mau qua đi đi. Cùng ra ra ở bên nhau, nhất định không có việc gì. Ông nội của ta Dương Khí Trọng, có thể bảo hộ ngươi. Lời nói vừa ra, đinh thắng lợi vội vàng hoảng không ngừng chạy hướng Lao Đinh. Nguyên bản Lão Đinh bên trái ngồi bí thư chi bộ, bên phải ngồi Tống Vĩnh Nhân. Đinh thắng lợi không chút khách khí liền chui vào Tống Vĩnh Nhân cùng Lao Đinh trung gian, ngồi xuống nói, xin lỗi xin lỗi. Ta, ta, ta, ta ngồi trong chốc lát ta. Tống lĩnh Nhân liền Đinh Tiếu Tiếu Thông Linh đều gặp qua, cái này không đáng kể chút nào. Liên tự động hướng bên cạnh xê dịch, làm hắn tùy tiện ngồi. Tống Lao nhị hư một tiếng, tứ nha đầu, ngươi đừng cố lộng huyền hư, ngươi bằng gì nói ta mẹ ở kia. Tống Lao tam lạnh lùng mở miệng, tứ nha đầu bản lĩnh lại không phải chưa thấy qua. Đinh Tiếu Tiếu cũng mặc kệ bọn họ, lập tức đi đến bóng ma chỗ. Lo chính mình hướng về phía trên mặt đất lầm bẩm, bởi vì là đưa lưng về phía mọi người. cho nên đại gia cũng nghe không rõ nàng đến tuột cùng đang nói cái gì cách một hồi lâu đinh tiêu tiếu rốt cuộc xoay người lại hướng về phía đại gia hô tống mãi mãi có chuyện muốn nói ra ra trong nhà có không có mang cái nắp chén lớn bình lớn ta đem tống mãi mãi mang qua đi nghe được lời này lão thái thái lập tức liền chân tiếp theo mềm nhìn đinh tiêu tiếu muốn hướng phía chính mình đi vội vàng giơ tay đừng đừng đừng ngươi đừng tới đây dứt lời hướng về phía đinh lão đại nói bà ngoại lão lão đại Người đi nhà bếp lấy cái chén lớn cho nàng. Đinh Lão Đại ai một tiếng, liền lập tức đi phòng bếp. Cũng không biết Đinh Tiếu Tiếu muốn cái gì dạng, Đinh Lão Đại liền trực tiếp cầm cái đại bồn ra tới. Đinh Tiếu Tiếu xa xa nhìn đến, hô to, không được. Phải có cái nắp. Về quỷ sẽ ở nơi nào ăn ra, nay vẫn là nàng ở thật lâu thật lâu phía trước, ở một quyển tạp đảm thượng nhìn đến. Nói là cô hồn giã quỷ đều sẽ tuyển ở chai lọ vại bình ăn ra, như vậy tương đối phương tiện che giấu. thả không dễ dàng bị Thái Dương bắn thẳng đến. Đinh Lão Đại nghe được lời này, lại đi vòng vèo trở về. Một lần nữa cầm cái mang cái nắp chén lớn ra tới. Đinh Tiếu Tiếu nhìn đến co cái nắp, liền vừa lòng gật gật đầu. Mặc kệ như thế nào, mặc kệ bọn họ đến tột cùng hiểu hay không này một hàng, diễn trò vẫn là phải làm nguyên bộ sao. Biết Đinh Lão Đại không tin này đó quỷ quái lừa thần, Đinh Tiếu Tiếu tiếp nhận chén lớn thời điểm, cười tủng tìm nói, cảm ơn đại bá. Đại bá, người giúp ta cùng nhau đem tống mãi mãi tiếp nhận đi thôi. đệ tám mươi chương chương tám nếu là đinh lão đại cũng tin kia ở đây đại gia cũng khẳng định tất cả đều tin đinh tiếu tiếu nói xong lời này đinh lão đại còn ở do dự chỉ nghe được trường cúc hoa ở phía sau hô thanh đinh kiến quốc nàng vẫn là không yên tâm nam nhân nhà mình đinh tiếu tiếu nhấp nhấp môi thôi ta chính mình đến đây đi dứt lời đem tráng men chén lớn tiếp nhận tới mở ra cái nắp hướng về phía bóng ma châu nói tống mãi mãi đến đây đi Đinh Lão đại liền đứng ở bên cạnh, nhìn đinh tiếu tiếu cách trong chốc lát, đem cái nắp lại đắp lên. Liền hỏi nói, Hảo. Đinh tiếu tiếu tay phủng chén lớn, gật gật đầu, Hảo nha, tống mãi mãi liền tại đây đâu? Chúng ta đi thôi. Nói xong, sợ hắn không tin dường như, đem chén lớn hướng hắn trước mặt thấu thấu, nói, ngươi muốn hay không thử xem. Đinh Lão đại cau mày, muốn rôi tay. Dư quang thoáng nhìn trương cúc hoa cùng xuân hoa kia quan tâm lại khẩn trương ánh mắt, liền hơi hơi thở dài, từ bỏ xua xua tay Đi thôi đi thôi. Đinh Tiếu Tiếu đánh giá hắn sẽ không chạm vào, gật gật đầu sau, liền xài bước hướng cái bàn kia đi đến. Nhìn tống lao thái thái tới, sợ tới mức hảo những người này liên tục lui lại, đều hận không thể cách này chén lớn rất xa. Tam Cẩu Tử lại ở thời điểm này tránh thoát khai từ mai, vọt tới Đinh Tiếu Tiếu trước mặt, nghiêm túc hỏi, tứ nha đầu, ta mãi mãi thật sự ở chỗ này sao? Đinh Tiếu Tiếu từ ái nhìn về phía Tam Cẩu Tử, nói, ở. Tam Cẩu Tử vội vàng còn nói thêm. Ngươi có thể giúp ta nói cho nàng sao, ta hảo tưởng nàng. Đặc biệt là nàng phía trước cho ta làm mặt cần canh, ăn quá ngon. Nàng không còn nữa về sau, ta liền rốt cuộc không ăn qua. Nói đến này, nhị cầu tử cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Vừa định dối đầu nói cái gì đó, lại bị triệu tuyết một phen bưng kín miệng, cấp lao nương cấm miệng, đừng trêu chọc kia đổ vỡ. Triệu tuyết thanh âm đã ép tới rất thấp, còn là bị đinh tiếu tiếu nghe được. Trước kia tam cầu tử thân thể yếu đuối, dạ dày cũng không tốt, cổ họng còn thế. Đinh Tiêu tiếu vì có thể làm hắn ăn nhiều một chút lương thực, liền biến đổi pháp cho hắn làm tốt ăn. Tuy rằng nàng chính mình cũng không am hiểu chú nghệ, chính là nàng sẽ đọc chú ngữ A. Bởi vì nàng muốn đọc chú ngữ nấu cơm, cho nên mỗi lần đi nhà bếp nấu cơm, nàng đều cần thiết đem cửa phòng quan kín mít, để ngừa bị người khác biết nàng bí mật. Ở những cái đó đặc thù niên đại, vạn nhất bị người biết nàng thần thần thao thao, toàn bộ nhà họ tống đều đến đi theo xui xẻo. Vì này, triệu tuyết sau lưng không thiếu chửi thầm lao thái thái. Nói nàng liền nấu cơm tay nghề đều cất giấu cũng không biết muốn để lại cho ai. Chuyện cũ năm xưa một không cẩn thận đều chui vào đinh tiếu tiếu trong óc, đinh tiếu tiếu nước mắt thiếu chút nữa đều phải ra tới, nỗ lực nhẫn nhịn nói, ngươi muốn ăn sao? Tống mãi mãi nói có thể dạy ta, ta làm cho ngươi ăn. Tam cẩu tử nghe được lời này, tức khắc mắt nhỏ trừng đến tròn xoe, thật vậy chăng? Đinh tiếu tiếu gật gật đầu. Phân ra chuyện này cũng không nội tại đây nhất thời, nếu tam tôn tử như vậy tưởng niệm chính mình mặt cần canh. Kia nàng hôm nay cái liền bộc lộ tài năng cấp mọi người nhìn một cái đi. Đinh tiêu tiêu phủng tống Lão thái thái liền hướng nhà bếp phương hướng đi đến. Lao đinh nhìn thấy, tự nhiên là không yên tâm. Một cái trước nay không trải qua việc tiểu Thí Hải, sao có thể làm được ra tới mặt cần canh. Đối diện lao thái thái mặt cần canh hắn trước kia cũng hưởng qua, chua chua ngọt ngọt, sắc thật khai vị lại ăn ngon. Nhưng tống đinh thị đã chết lâu như vậy, hắn thật đúng là không nhớ tới quá, hôm nay cái này tam cẩu tử đột nhiên nhắc tới. hắn ngũ tạng miếu nhưng thật ra cũng có chút tưởng niệm nhưng lại như thế nào thèm ăn cũng không có khả năng không màng cháu gái an uy kia nhà bếp lại là hỏa lại là nổi vạn nhất năng chạm vào kia chính là đến không được lão đinh vội vàng đứng dậy đi vào nhà bếp hướng về phía cháu gái nhi nói ngoan bảo à, ta không làm mặt cần canh nơi này nguy hiểm đinh tiếu tiếu biết lão đinh ý tưởng liền an ủi nói ra ra ngươi yên tâm hảo tống mãi mãi sẽ chiếu cố ta dứt lời liền đem trần đông vân lưu lại làm Lão Đinh mang theo trùng theo đuôi Tam Cầu Tử chạy nhanh đi ra ngoài. Trần Đông Vân cho rằng đứa nhỏ này lưu lại nàng là muốn cho nàng hỗ trợ làm, vội vang nói: tứ nha đầu, ta kia bà bà mặt cần canh, ta cũng chưa thấy qua sao làm. Đinh Tiếu Tiếu đương nhiên đã biết, mí môi, đem chén lớn đặt ở mặt bàn thượng, Đinh thiếu Tiếu vận mặt hướng về phía Trần Đông Vân nói: cho ta chuẩn bị hai cái cà chua, một ít rau xanh diệp, lại múc chút bột mì ra tới, đi hậu viện lấy hai cái trứng gà lại đây, lại chuẩn bị chút nước sôi. Dương một chút, lại lần nữa dương mắt nhìn về phía Trần Đông Vân, trước kia tống mãi mãi là như thế nào yêu cầu ngươi, ngươi hiện tại liền như thế nào làm thì tốt rồi. Trần Đông Vân đột nhiên ngần người, đứa nhỏ này, sao ngự khi đều cùng đã chết lao thái thái giống nhau như lúc đầu. Đinh Tiếu Tiếu nhìn nàng có chút sững sở, dùng tay ở nàng trước mặt vẫy vẫy, mau chút ta, chuẩn bị tốt ngươi liền có thể đi rồi. Nhớ rõ cho ta giữ cửa cửa sổ đều đóng lại, tiếp đón bên ngoài những người đó, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. trong chốc lát mặt cần canh liền tính cho bọn hắn thêm đồ ăn kiềm chế trụ trong lòng các loại tò mò trần đông vân ma lưu cho nàng chuẩn bị tề đồ vật rốt cuộc trước kia lão thái thái phải làm mặt cần canh thời điểm đồ vật cũng tất cả đều là nàng chuẩn bị đinh thiếu tiếu nhìn đồ vật sạch sẽ nhanh nhẹn rất là vừa lòng liền vội vàng đẩy nàng ra nhà bếp luôn mãi dặn dò không được có người tới gần trần đông vân bán tín bán nghi đi ra ngoài lúc gần đi chờ còn lưu luyến mỗi bước đi làm nàng có gì liền kêu một tiếng Mọi người liền ở bên ngoài. Rốt cuộc vẫn là cái hải tử a. Đinh Tiếu Tiếu nói đã biết, liền trực tiếp đem nhà bếp môn đóng lại. Nhìn tài liệu đầy đủ hết mặt bàn, Đinh Tiếu Tiếu liền ở trong lòng đầu nghĩ mặt cần canh, trong miệng đầu niệm chú ngữ. Thiên Minh ngông cuồn cuộn, mà Minh ngông, gà trống không mở miệng, gà mái không thể kêu, thịt ở trong nồi nhảy, cơm ở tắng trung thao, mặt ở trong chén vòng, thoáng chốc hỏa diệt hết, bình bình tĩnh tĩnh như nước lưới. Tiêu ngươi không được liền không thành, nếu như có người tới gặp phải váng đầu hoa mắt không hiện hình cẩn thỉnh nam đầu lục tinh bắc đầu thất tinh nô phụng thái thượng lão quân cấp tốc nghe lệnh tay ở trên cửa hiệu lệnh mặt cần canh thành theo bên thai đinh linh linh thanh âm kết thúc đinh tiếu tiếu liền nhìn thủy tự động chạy xuôi tiến bột mì bột mì tự động biến thành sợi bông trạng trứng gà tự động phá xác đánh vào sợi bông trạng bột mì chung, tiếp tục quay xoay tròn một đôi chiếc đua ở không trung nhảy vũ vẫn luôn nhảy tới rồi bột mì chung, không ngừng quáy hi cháo bột mì Trên cái thớt cả chua tự động nhảy vào nước cắm chung, bị năng chảy ra sau tự động lại về tới trên cái thớt. Dao phay tự động đem nóng chín cà chua đi ra, thả thiết đến toái toái, thiết xong cả chua sau lại đem rau xanh lá cây thiết đến toái toái. Hết thể ổn thỏa sau, lòng bếp hỏa đột nhiên oanh một tiếng liền vượng đi lên. Phong tương tự động kéo lên, nhánh cây nhỏ tự động nhảy vào lòng bếp nội, làm nồi to nóng hôi hổi lên. Dầu mối tương giấm rửa theo tỷ lệ tự động nhảy vào trong nồi, bùm bùm tiếng vang sau. cà chua cũng nhảy vào nóng bỏng chảo dầu nội không trong chốc lát nước sôi tự động rửa theo phân lượng ngã vào nồi to nội đem vừa mới rán xào quá cà chua nước vực hai mùi hương lập tức liền ập vào trước mặt chiếc lúa tiếp tục khiêu vũ đem hồ rán lửa gạt đến tinh tế chậm rãi ngã vào trong nồi nguyên bản còn hi hi hồ rán hồ hạ nồi sau lập tức biến thành mặt cần cần mắt thấy sắp hoàn thành rau xanh thoái diệp cũng không cam lòng lạc hậu xoay tròn nhảy lên tiến vào chảo nóng nội nồi to muốn rốt cuộc lên sân khấu Quấy một nồi to mặt cần canh. Lòng bếp nội hỏa dần dần chuyển tiểu, nhánh cây nhỏ không hề thượng cột tiến vào lòng bếp. Phong Tương cũng chậm lại tốc độ, dần dần đình chỉ. Nồi to cái đúng lúc đắp lên. Đến tận đây, một nồi to mặt cần canh như vậy hoàn thành. Đinh Thiếu Tiếu nghe này quen thuộc hương vị, rất là vừa lòng. Bưng tống lao thái thái, liền đi ra nhà bếp. Nhà bếp môn vừa mở ra, Tam cẩu tử mũi chó liền phát huy tác dụng. Lập tức liền kích động hướng về phía Từ Mai nói, là mặt cần canh. là mặt cần canh, là mãi mãi mặt cần canh. Đinh thắng lợi cái mũi cũng là linh, ngửi ngửi, không tự giác nói, thơm quá a. Bột mì cũng là tinh tế lương, mấy năm trước thời điểm, có thể ăn thượng như vậy một chén nóng hầm hập mặt cần canh, quả thực tựa như ăn Tết giống nhau. Cũng liền mấy năm nay, lúa mạch thu hoạch không tồi, bột mì cũng không tính cái gì quá mức hút hàng lương thực, các gia các hộ ăn mới nhiều lên. Nhưng mặc dù như vậy, mọi người vẫn là luyến tiếc ăn nhiều. Đều đến ăn sinh nhật, hoặc là ăn Tết thời điểm. mới có thể lấy điểm ra tới ha ha tống lao thái thái này mặt cần canh tuy rằng không tính là chuyên môn lại cũng là tống đinh hai nhà đều ăn qua rốt cuộc trụ câu đối hai bên cánh cửa môn lão đinh lại thường thường nâng đỡ bọn họ nhà họ tống tống lao thái thái làm chút mặt cần canh cấp nhà họ đinh nếm thử cũng là đương nhiên Này hương vị phiêu tán khai sau mọi người liền đều ngây ngẩn cả người quả thực cùng tống lao thái thái mất phía trước làm hương vị giống nhau như luka tam cầu tử nhảy nhảy chạy xuống bàn Hướng về phía đinh tiếu tiếu phương hướng liền chạy tới. Kích động hỏi, có thể ăn được hay không? Đinh tiếu tiếu nhìn tiểu tôn tử này gấp gáp bộ dáng, lập tức liền cười cười. Người nại nại nói, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, muốn buồn một buồn mới ăn ngon. Trần Đông Vân lúc này cũng đã đi tới, sờ sờ tam cẩu tử đầu. Tam cẩu tử, người đi trên bàn ngồi đi, trong chốc lát bác gái cho người đoàn qua đi. Tam cẩu tử thật sự quá kích động, giống chỉ tiểu chó nhật giống nhau đi theo Trần Đông Vân phía sau. Bác gái ta giúp người đi Trần Đông Vân lấy hắn cũng không có biện pháp, cũng chỉ có thể tùy hắn đi. Đinh Tiếu Tiếu không có lại quản bọn họ, mà là lập tức phủng tống lao thái thái đi hướng nhà họ đinh nhà chính thính đường, đem chén lớn an trí ở thính đường bàn vương thượng. Mặc kệ nói như thế nào, nàng đến trước an trí hảo nàng chính mình mới được. Vẫn là câu nói kia, diễn trò đến là nguyên bộ. Quay người lại, không nghĩ tới tiểu khả ái phương diệt kỳ cư nhiên theo sau lưng mình. dọa Đinh Tiếu Tiếu một cú sốc. Người tại đây làm cái gì? Đinh Tiếu Tiếu vội vàng vỗ vỗ chính mình tiểu ngực. Phương Diệp Kỳ cười ha hả, đột nhiên từ phía sau lưng lấy ra một cái nửa thanh bắp cho nàng, "Ta xem ngươi đến bây giờ cũng chưa như thế nào ăn cái gì, khẳng định cho nên cầm cái cây gậy cho ngươi ăn." Đinh Mãi Mãi nấu cây gậy, ăn ngon thật. Đinh Tiếu Tiếu nhìn Phương Diệp Kỳ, phát hiện hắn trên đỉnh đầu đã không có vừa tới bán khê đại đội màu vàng đoàn xương ngủ, nhưng hắn ăn mặc đã cùng nông thôn thổ hài tử không hai dạng. Tuy rằng khuôn mặt nhỏ vẫn là trắng non sạch sẽ, Khả thân thượng hôi bố thổ y đi, vừa thấy chính là điển trên đầu hải tử. Ngay cả Bắp, hắn đều đã bắt đầu kêu cây gậy. Đây chính là ở nông thôn thổ ngữ a. Bất quá cũng may, hắn thực mo liền phải trở về thành. Đinh Tiếu Tiếu tiếp nhận Bắp, cảm tạ tạ hắn, liền ngay tại chỗ ngồi ở thính đường trên ngạch cửa gặm ăn gặm ăn ăn xong rồi Bắp. Phương Diệp Kỳ nhìn nàng ngồi xuống, hắn cũng đi theo ngồi xuống. Đinh Tiếu Tiếu vừa ăn vừa nói nói, ngươi đừng ở chỗ này, chạy nhanh đi nếm thử mặt cần canh đi. Phương Diệp Kỳ lắc đầu, Ta bồi ngươi. Đệ 81 chương. Được. Chương 81. Đinh Tiếu Tiếu lúc này tâm tình thực một lời khó nói hết, như phi tất nhiên, nàng căn bản không nghĩ dùng phương thức này tới tham gia mấy đứa con trai phân ra. Nhưng nếu là nàng không can dự, nàng thật sự rất sợ ba cái nhi tử vì nhà cũ như vậy quyết liệt. Cho nên, nàng căn bản không có dư thừa tâm tình tới cùng phương Diệp kỳ nói chuyện, chỉ là như vậy lẳng lặng ngồi, một lăng gặm túi bắp. Nhìn cách đó không xa kia một bàn người, một bên ăn mì cần canh. một bên thường thường hướng nàng bên này đầu tới không thể tưởng tượng ánh mắt tam cẩu tử hút lưu mặt cần canh một bên ngại năng một bên kêu ăn ngon đôi mắt nhỏ tất cả đều là hưng phấn nhị cẩu tử cùng tam cẩu tử cũng không sai biệt lắm hoàn toàn đắm chìm ở mặt cần canh mỹ vị trung một bên ăn còn một bên tún triệu tuyết xiêm gì dè nguyên lành nói mẹ cùng ta nãy làm thật đúng là giống nhau giống nhau quá thơm đại cẩu tử rốt cuộc tuổi tác lớn hơn một chút an tương đối bình tĩnh chỉ là thường thường nhìn xem chính mình thân cha tống vĩnh nhân an cũng không hoan trần đông vân nhìn thấy sờ sờ nhi từ đầu sao không thể ăn a đại cẩu tử nhiễu lại mày nói nay cùng tan mãi làm giống nhau giống nhau mẹ ngươi nói tan mãi thật sự ở tứ nha đầu trong tay kia chén lớn sao nay trần đông vân cũng ngữ nghẹn nhà họ đinh người ăn đều còn hành chỉ là lao đinh ăn này mặt cần canh lại một lần cảm thán trên thế gian này a thật đúng là huyền diệu thực a không nghĩ tới hắn sinh thời Cứ nhiên nương chính mình cháu gái tay, an tới rồi quá cố tống lao thái thái tay nghề. Nhưng thật ra tống vinh nhân, trong lòng đột nhiên lập tức không có gánh nặng, đem một chén mì cần canh uống đế hướng lên trời, vùng chén lau lau miệng nói, như thế nào, còn có ai không tin kia tứ nha đầu. Mọi người đều không hề hé răng. Tứ nha đầu bất quá 14 năm tuổi tuổi tác, mặc dù là thiên phú dị bẩm, cũng tuyệt đối không thể dựa vào bản thân chi lực làm ra như vậy địa đạo mặt cần canh tới. Không nói này mặt cần canh rốt cuộc ăn ngon không? Liền nói này khẩu vị, thật thật cùng qua đời kia tống lao thái thái sinh thời làm chính là giống nhau như ca. Bí thư chi bộ hiện tại đã phiền không được như vậy nhiều, dù sao viện môn cũng bị nhốt lại, nhất thời nửa hỏa nhi cũng đi không xong. Tới đâu hay tới đó đi? Uống mặt cần canh, chép chép miệng, bí thư chi bộ nói, ế ẩm mặt cần canh, còn rất có tư có mùi vị a Đinh thắng lợi nhìn nhà họ tống đại nhân tất cả đều không thế nào hé răng, nhị cầu tử tam cầu tử ăn kia kêu, kêu một cái hương, trong lòng sớm đã có đến. Yên lặng buông chén đũa, này mặt cần canh, hắn vẫn là không uống cho thỏa đáng. Tình uống xong bụng, lại bị thứ gì cuốn lấy, kia đã có thể không xong. Tam Cẩu tử nhìn chính mình trong chén mặt cần canh đã thấy đấy, nhìn thấy cách vách đinh thắng lợi kia một chén còn không có động, Đầy mặt chờ mong hỏi, có thể ăn được hay không hắn kia một chén. Thứ mai nghe thấy, đầy mặt ngượng ngùng. Vội vàng răn rệ tam Cẩu tử không quý củ, sao có thể cùng đại đội trưởng muốn ăn. Đinh thắng lợi lại liên tục xua tay. Đem chính mình trong chén mặt cần canh đôi tay phủng đưa cho tam cậu tử, cười ha hả nói, hoa hoa sao, có thể ăn kia chính là chuyện tốt nhi. Hắn chính là câu mà không được đâu. Tam cậu tử cao hứng hồng rồi, vội vàng đoan lại đây hồng hộp tiếp tục ăn lên. Từ mai ngượng ngùng nhìn về phía đinh thắng lợi, đinh thắng lợi cao hứng cùng cái gì dường như, vội vàng nói không quan trọng không quan trọng. Tống lao nhị nghe này mặt cần canh, chỉ cảm thấy trong cổ họng có cây châm dường như, như thế nào đều không nhổ ra được, cũng nuốt không xuống. Triệu tuyết càng là, nghĩ đến chính mình cùng Lão nhị hai người ở lao thái thái sau khi chết đối đại ca nói những cái đó lời nói dối, trong lòng liền thẳng run run. Nếu là đối phương là cá nhân, nàng như thế nào xảo đều có thể vãn hồi điểm đường sống. Nhưng, mẫu chút là, đối phương không phải người A. Tống lao tam kiến thức quá đinh tiếu tiếu thông linh, kiến thức quá đinh tiếu tiếu giúp tam Cẩu tử gọi hồn, cho nên hắn đối đinh tiếu tiếu bản lĩnh một chút cũng không nghi ngờ. Chỉ là hơi thêm do dự, liền ngửa đầu đem mặt cần canh uống lên. Cùng Tống Vĩnh Nhân không có sai biệt, dùng mu bàn tay lau lau miệng, hướng về phía nhà mình hình đệ nói, đi thôi, thấy ta mẹ đi à. Tống Vĩnh Nhân gật gật đầu, hảo. Tống Lao nhị trong lòng bất ổn, bưng lên chính mình trước mặt rượu, một ngụm buồn rớt. dường như ở cùng chính mình thêm can đảm giống nhau, đi. Tam cẩu tử nhìn chính mình cha cùng đại bá nhị bá đều đi thính đường, liền vội vàng vùng trong tay nửa chén mì cần canh, kéo lên nhị cẩu tử theo đi lên. Nhị cẩu tử còn có chút không vui, ta còn không có ăn no đâu. Tam cẩu tử chọc chọc hàn chán, mệnh ngươi còn so với ta đại một tuổi đâu. Ngươi liền không nghĩ trông thấy tan nãi. Phía trước đinh tiếu tiếu thông linh lần đó, bọn họ đều bị chính mình mẹ nhốt ở trong nhà, không được đi xem. Lúc này đây, bọn họ rốt cuộc có thể không hề bỏ lỡ. Nhị cẩu tử bị như vậy nhắc tới điểm, lập tức tới hứng thú, đối nga. Đi. Đại cẩu tử nhìn hai cái đệ đệ đều đi, liền cũng phải đi. Trần Đông Vân nhăn nhăn mày, nhìn về phía triệu tuyết cùng từ mai, hỏi nàng hai cái gì tính toán. triệu tuyết tự nhiên là không nghĩ đi từ mai nhưng thật ra có chút nóng lòng muốn thử lao đinh thở dài chụp hạ đùi, muốn đi người đều cùng ta đi thôi dứt lời liền đứng dậy hướng ngoan cháu gái nơi thính đường phương hướng đi đến rốt cuộc ngoan bảo ở nơi đó hắn vẫn là không yên tâm chờ đinh tiếu tiếu ăn xong phương diệp kỳ mang cho chính mình nửa căn bắp liền nhìn mọi người cơ hồ toàn hướng này đi rồi xa nhìn sân kia trên bàn chỉ còn lại có đinh thắng lợi cùng lão thái thái không động đậy từ nàng cái này thân cao nhìn qua Kia thật đúng là thanh thế to lớn A. Bất quá, nàng không sợ. Vô vô trên người thổ, Đinh Tiếu Tiếu liền đứng dậy. Nhìn mang đội đi tới ba cái đại nhi tử, Đinh Tiếu Tiếu hơi hơi lộ ra gương mặt tươi cười. Bởi vì phía trước Đinh Tiếu Tiếu đã cho Tống Vĩnh Nhân minh kỳ, cho nên Tống Vĩnh Nhân trong lòng hiểu rõ. Tiến lên ngồi xổm xuống thân mình, cùng nàng tề cao, nói, chúng ta có thể trông thấy ta mẹ sao? Đinh Tiếu Tiếu mím môi, thấy, khẳng định là không thấy được. Bất quá các ngươi có cái gì muốn hỏi? Đều có thể hỏi, nàng sẽ nói cho ta, ta lại nói cho các ngươi. Thành. Tống Vĩnh Nhân gật gật đầu, dứt lời, liền đứng dậy bước vào thính đường. Đinh Tiếu Tiếu vừa muốn đi theo hắn phía sau bước vào đi, nghĩ đến Phương Diệp Kỳ còn ở bên cạnh. Liền hướng hắn nói, ngươi vẫn là đi tìm Phương Bá Bá đi. Chờ ta này xong việc nhi, lại đi tìm ngươi chơi. Ngoan A. dứt lời, con điểm mũi chân sờ sờ hắn đầu, lúc này mới chạy chậm đi theo Tống Vĩnh Nhân vào thính đường. Phương Diệp Kỳ nguyên bản vẫn là có chút không yên tâm, nhưng nhìn đến Phương Bích Thiên cùng Đinh Gia ra, ra bọn họ đều ở phía sau tới, liền cũng chạy chậm chạy về phía Phương Bích Thiên. Phương Bích Thiên dắt lấy hắn, không có việc gì, ta liền ở bên ngoài nhìn xem. Ân. Phương Diệp Kỳ gật đầu. Nguyên bản là đồng học cùng bạn tốt, hiện tại lại là đồng sự cùng chiến hưu Phương Bích Thiên cùng Tống Vĩnh Nhân, đã từng đều là kiên định thuyết vô thần giả. Nhưng trước mắt sự tình thật sự quá mức với chấn động. Vương Bích Thiên không biết Tống Vĩnh Nhân là khi nào bắt đầu dao động chính mình tín nhiệm, nhưng Vương Bích Thiên biết chính mình ở uống song mặt cần canh sau, liền biết rõ chính mình nông cạn. Thế gian này tổng hội có một ít lực lượng là nhân loại bình thường theo không kịp. Đinh Tiếu Tiếu cùng Tống Gia Tam huynh đệ liền như vậy ở trong phòng mặt đối mặt đứng, Đinh Tiếu Tiếu đột nhiên cảm thấy chính mình xem bọn họ quá mệt mỏi, cổ quá toan, liền hướng về phía Đinh Lão Tam với tay muốn cho hắn đem chính mình ôm ngồi ở bàn lớn thượng. Như vậy nàng chỉ cần nhìn thẳng bọn họ là được. Không cần ngửa đầu ngưỡng cổ toan. Nhưng bàn lớn thượng có cái kia chen lớn A. Tống lao tam do dự. Này tứ nha đầu, sao có thể sử dụng nàng ngông đối với chính mình thân mụ đâu. Không được không được. Đinh tiếu tiếu vừa định nói này tống lao tam thật là cổ hủ. Dây lắt liền nhìn tam cẩu tử đột nhiên từ đám người kẽ hở chung chui vào tới. Tống lao tam như mày, ngươi tới làm chi. Tam cẩu tử đầu ngưỡng cao cao, ta tới xem tán lãi. Cỡ nào lời lẽ chính đáng A. tống lao tam vừa định đem nhi tử đuổi đi đi lại nhìn tam cầu tử lập tức liền chạy hướng đinh tiếu tiếu kia đầu hỏi tứ nha đầu ta lại thật sự ở nơi đó sao ánh mắt ý bảo hạ trên bàn chén lớn nhìn tam tôn tử như vậy tưởng niệm chính mình đinh tiếu tiếu trong lòng mềm mại rối tinh rối mù nhưng nàng cũng không có trực tiếp trả lời hắn mà là trực tiếp vặt mặt đem chén lớn phía trên đại cái nắp mở ra này một nho nhỏ hành động không có dọa đến tam cầu tử lại đem ở ngoài cửa vây xem một đám người chờ sợ tới mức không nhẹ mọi người tất cả đều không tự giác sau này lui lui bao gồm được sưng dương khí nhất đủ lão đinh thứ đồ kia cũng không phải là người bình thường có thể chịu nổi a tống lão nhị càng là sắc mặt trắng bệnh chân nút ra, trực tiếp liền ngã ngồi tới rồi trên mặt đất nguyên bản bị triệu tuyết gắt gao tún chặt nhị cầu tử nhìn chính mình cha té ngã vội vàng ném ra thân mụ tay chạy chậm chạy vào phòng đỡ lấy tống lão nhị tống lão nhị theo bản năng chính là tưởng đẩy ra nhị cầu tử làm hắn chạy nhanh đi ra ngoài nhưng tưởng tượng đến Lao thái thái sinh thời vẫn là rất thích nhị cầu tử, liền không hề đẩy hắn, từ hắn đem chính mình nâng dậy tới. Mặc kệ nói như thế nào, nhị cầu tử ở, hắn kia chết đi thân mụ, cũng sẽ không đối hắn thế nào đi. Này những tiểu tâm tư, đinh tiếu tiếu thu hết đáy mắt, lại cũng không nghĩ quảng. Nàng mặt mang ý cười nhìn về phía tam cầu tử, nói, tam cầu tử, người mãi mãi liền ở chỗ này, có nói cái gì, ngươi đều có thể cùng nàng nói. Tam cầu tử, thật vậy chăng? Nàng có thể nghe được sao? Đinh tiếu tiếu gật gật đầu, ta có thể nhìn đến nàng, nàng nếu có nói cái gì có thể đáp lại ngươi, ta sẽ giúp nàng nói. Tam Cậu tử, ngươi xác định. Đinh tiếu tiếu bỏ lên trên băng ghế dài, tới lui cẳng chân, cười, ngươi có thể thử xem sao. Vẫn là trước ngồi xuống đi, ngồi xuống tương đối không mệt. Tam cầu tử trà sắt tay, hướng về phía chén lớn nói, mãi mãi, ta thích từ nha đầu, ngươi có thể giúp ta cùng nàng nói, làm nàng cùng ta định hoa hoa thân sao. Ta về sau nhất định tránh đồng tiền lớn. Kiếm rất nhiều công điểm, cho nàng lấy lòng thật tốt nhiều bánh hạch đào, đối nàng đặc biệt đặc biệt hảo. Vừa mới dứt lời, bên ngoài liền vang lên một trận tiếng cười. Đều nói đồng nôn vô kỵ, thật đúng là không cố kỵ a. Tống lao tam lập tức liền đen mặt, từ mai càng là cúi đầu. Này nhi tử, cũng thật là không ai. Này bướng bỉnh kính thật là nhất mạch tương truyền, nhìn lên chính là hắn tống lao tam loại. Đinh tiếu tiếu nghe xong lời này, tươi cười tiệm ngăn, này tam cậu tử, thật đúng là chấp nhất. Tam Cẩu tử nhìn Đinh Tiếu Tiếu ngồi ở băng ghế giải thượng không có bất luận cái gì phản ứng, liền sốt ruột thúc giục nói: "Tứ nha đầu, ngươi như thế nào không cùng ta mãi nãi nói à? Đinh Tiếu Tiếu bĩu môi, "Ngươi mãi, mãi nghe được đến. Không cần ta nói." Tam Cẩu tử vội vàng tiến lên hỏi: "Ta đây mãi sao nói?" Đinh Tiếu Tiếu ánh mắt phức tạp ngắm ngắm đối diện ba cái đại nhi tử, ba người đều không có nói chuyện. Cư nhiên không ai ngăn cản Tam Cẩu tử trò khơi hài. Thật đúng là hiếu thuận. Đinh Tiếu Tiếu không có biện pháp Chỉ có thể căng ra đầu trả lời, ngươi mãi mãi nói, chờ ngươi trưởng thành, thi đậu đại học, có công tác, tiền đồ, tự nhiên sẽ có rất nhiều hảo nữ hài nhi thích ngươi. Không cần cấp ở nhất thời, nhật tử trường đâu. Tam cầu tử hiển nhiên đối cái này trả lời đặc biệt. Không hài lòng. Cái miệng nhỏ giàu láo cao, đều có thể quải chai dầu. Tam Cẩu tử tức giận nói, mãi mãi trước kia cũng không phải là nói như vậy. Ngươi gặp người. Đinh tiếu tiếu nhìn đứa nhỏ này đều thất vọng rồi, tức khác lại mềm lòng. Vội vàng an ủi nói, tống mãi mãi nói, trước kia nàng cùng ngươi lời nói bất biến. Chỉ cần là ngươi thích cô nương, nàng bảo đảm đều có thể giúp ngươi cưới về nhà làm tức phụ. Nhưng ngươi đến trước lớn lên, ngươi bây giờ còn nhỏ, cho nên không nóng nảy. Nghe được lời này, tam cẩu tử lập tức gật đầu như chống bỏi. Đúng đúng đúng, mãi mãi trước kia chính là như vậy cùng ta nói. Chính là như vậy cùng ta nói. Nàng nói chỉ cần ta coi trọng, đều cưới về nhà làm tức phụ. Đinh thiếu thiếu. Ngoài phong mọi người lại là một trận cười. Đinh lão tam càng là cười thở hồn hển nói, tam cầu tử, người mãi mãi nói chuyện không dùng được, đến ta quốc gia đồng ý mới thành. Nhìn trường hợp liền phải bị nhi tử cấp mang chạy trật, tống lao tam trực tiếp tiến lên, một tay đem tam cầu tử khiêng thượng đầu vai. Tam cầu tử còn đắm chìm ở cùng nhà mình mãi mãi đối thượng lời nói hương phân kính, đột nhiên thân thể thất hành, lập tức liền không cao hứng dãy rua, phóng ta xuống dưới, phóng ta xuống dưới, ta muốn cùng mãi mãi nói chuyện. ta muốn cùng mãi mãi nói chuyện. Nhưng mà, tống lao tam là sẽ không cho hắn cơ hội này. Lập tức đem tam cẩu tử khiêng tới rồi lao đinh kia, đem hài tử giao cho hắn, đinh thúc, đây là chúng ta nhà họ tống gia sự, liền không nhọc phiền mọi người tại đây. Tam cẩu tử con nhỏ, không hiểu chuyện, còn phiền thoái ngươi trước giúp ta nhìn, chờ này đầu chuyện này xong rồi, ta lại đem hắn mang đi. Lao đinh biết, đây là hạ lệnh trục khách đâu. Nghĩ đến cũng là buồn cười, này rõ ràng là bọn họ nhà họ đinh. Cứ nhiên chính mình cái này một nhà chi chủ, bị hạ lệnh trục khách. Bất quá này quan cảnh, hắn cũng không nghĩ cùng bọn nhỏ so đo. Liên gật đầu đồng ý, đem tam cầu tử rắc rất, rất hảo, tiếp đón vây xem mọi người đi trước trong viện ăn cơm, nơi này chuyện này để lại cho chính bọn họ giải quyết. Triệu tuyết nghe được lời này, lập tức liền chuẩn bị chạy nhanh rời đi. Lại vẫn là bị tống lao tam cấp gọi lại, đại tẩu, nhị tẩu, từ mai, các ngươi đều là chúng ta nhà họ tống tức phụ, phân gia cũng là đại sự nhi. Các ngươi đều tiến vào nghe một chút đi. Trần Đông Vân cùng từ mai hai mặt nhìn nhau, tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng Lão tam đều nói như vậy, liền hai người tay trong tay, tráng lá gan đi vào. Trần Đông Vân vào cửa phía trước, còn công đạo đại cẩu tử vài câu, làm hắn mang hảo đệ đệ. Đại cẩu tử nói đã biết, Trần Đông Vân lúc này mới bất đắc dĩ vào phòng. Tống lao tam đi theo các nàng ba cái tức phụ mặt sau tiến phòng, phát hiện nhị cẩu tử cư nhiên còn ở trong phòng. Liền không khỏi phân trần đem hắn cũng đuổi đi ra ngoài. Mặc kệ tống lao nhị cùng triệu tuyết nói như thế nào, hắn như cũng mặt vô biểu tình. Đinh tiếu tiếu nhìn này cả gia đình đều đến đông đủ, liền từ nguyên bản ngồi ở băng ghế dài thượng tư thế, biến thành đứng ở băng ghế dài thượng. Lại giống xếp đi dây giống nhau, từ băng ghế dài này đầu đi đến kia đầu, sờ đến bàn lớn từ biên, lúc này mới một ngông ngồi trên đi. Rốt cuộc ngồi trên bàn lớn tử, nhưng tống lao ta mặt lại đen. Bất quá đinh tiếu tiếu cũng quản không được kia rất nhiều, lại vai vai chính mình ngông, điều chỉnh hạ chính mình dáng ngồi. Một hồi lâu, lúc này mới thở dài một hơi, cái này thoải mái nhiều. Quả nhiên là cầu người không bằng cầu mình, trông cậy vào nhi tử, không bằng trông cậy vào chính mình. Nhìn núi diện ba cái nhi tử ba cái tức phụ còn đứng ở kia, đinh tiếu tiếu nói, các ngươi cũng đều tìm vị trí ngồi xuống đi. Như vậy các ngươi lùn một chút, ta xem các ngươi thời điểm, cổ mới không nguồn kính. Tống Vĩnh Nhân gật gật đầu, cầm hai chương băng ghế dài, nói, đều nghe tiếu tiếu, ngồi đi. Mấy người rốt cuộc sau khi ngồi xuống. Đinh Tiếu Tiếu một tay đỡ chén lớn bên cạnh, một bên hoảng cảng chân nói, Tống mãi mãi là không thể gặp các ngươi huynh đệ phản bội, cho nên mới cố ý lại đây tìm ta, làm ta giúp nàng truyền đạt một chút ý kiến. Sợ các ngươi không tin ta, cho nên mới làm ta làm mặt cần canh. Hiện tại, các ngươi đều tin sao? Tống Vĩnh Nhân gật đầu, tin. Tống Lao Tam gật đầu, tin. Chỉ có Lao Nhị hai vợ chồng, dường như tự do ở trạng thái ngoại, mất hồn mất vía. Đinh thiếu Tiếu Tiếu Hồ Nghi nhìn về phía Lao Nhị, hỏi. Nhị thúc, ngươi tin sao? Tống lao nhị đột nhiên bị điểm danh, hoảng sợ, gì? Đinh tiếu tiếu vô vỗ chén lớn bên cạnh, có khác thâm ý nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi tin ta có thể cùng tống mãi mãi nói chuyện sao? Nhìn ánh mắt của nàng, tống lao nhị đột nhiên một trận run run, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Này ánh mắt, rất giống lao thái thái. Triệu tuyết nhìn hắn vẫn là không trả lời, vội vàng kéo kéo hắn vào áo. Tống lao nhị lúc này mới hoàn hồn, cuốn quít gật đầu, tin tin tin, ta tin. Đinh Tiếu Tiếu thực vừa lòng, ân một tiếng sau, liền mở miệng nói, ta đây liền đơn giản nói hạ Tống mãi mãi ý kiến, các ngươi có cái gì tưởng nói, cũng đều có thể trực tiếp hỏi. Hảo. Tống Vĩnh Nhân nói. Tống Lao Tam cũng phụ họa gật đầu, lại nhìn về phía Lão Nhị. Tống Lao Nhị lần này học ngoan cũng gật đầu nói tốt. Đinh Tiếu Tiếu thanh thanh giọng nói, nói, Tống mãi mãi nói, nhà cũ là muốn để lại cho Tống Đại Bá, rốt cuộc hắn là trưởng tử, lại kế thừa nguyên lai Tống Gia Gia Y y Bác, thành bác sĩ, cho nên. Nhà cũ muốn để lại cho trưởng tử. Dừng một chút, tiếp tục nói, nhị thúc tam thúc muốn phân ra, muốn một lần nữa xin hỏa mà xây nhà, này chẳng những yêu cầu tiền, cũng yêu cầu thời gian. Cho nên trong lúc này, nhị thúc tam thúc có thể còn ở tại nhà cũ, đại bá không được đuổi đi người. Tống minh nhân đôi tay ôm ngực, đây là tự nhiên, đều là nhà mình huynh đệ, tưởng ở bao lâu đều được. Tống lao tam hừ một tiếng, tưởng ở bao lâu đều được. Kia cần gì phải phân ra. Tống minh nhân, kia không giống nhau. Nhìn hai người lại muốn xảo lên, Đinh Tiếu Tiếu vội vàng đánh gãy, đều đừng xảo, trước hết nghe ta nói xong. Mãi thanh mãi khí một câu gian dạy, còn rất dùng được. Tống lĩnh Nhân cùng Tống Lao Tam tất cả đều câm miệng, ai cũng không nói. Đinh thiếu Tiếu tiếp tục nói, phân ra là sớm hay muộn, có thể kiên trì cho tới hôm nay tài trí ra, đã không dễ dàng. Về nhị thúc tam thúc phân ra sau nên đến đồ vật, Tống mãi mãi đã tất cả đều quy hoạch hảo. Tam huynh đệ nghe được lời này, không khỏi đều tò mò lên. Nhà họ Tống một nghèo hai trắng, trừ bỏ nhà cũ, nơi nào còn có thể được đến đồ vật. Chỉ có Tống lão nhị trong lòng mừng thầm, xem ra hắn suy đoán không tồi, lao thái thái khẳng định ở nhà cũ cất giấu bảo bối. Ai, hắn nên muốn nhà cũ. Đinh Tiêu Tiếu nói, Tống mãi lại trong phòng ngủ kia trường tiểu cũ giường gỗ, thập phần quý báu. Các ngươi có thể đi trong thành đầu tìm một ít người thạo nghề tới giám định, kia giường gỗ có thể bán không ít tiền. Kia tiền, nhị thúc tam thúc chia đều, Tống đại bá không thể lấy. Hợp lý. Tống Đĩnh Nhân gật đầu nói, ta mẹ vẫn là công bằng. Tống Lao Nhị đầy mặt viết không tin, một cái giường gỗ có thể giá trị mấy cái tiền. Lao Tam như mày, vì sao nàng trước khi đi không nói rõ ràng. Đinh Tiếu Tiếu trong lòng chửi thầm, nàng bất quá một cái người xuyên Việt, vốn định sau khi chết là có thể hồi thế kỷ 21 hưởng thụ công nghệ cao cao chất lượng sinh sống, ai có thể nghĩ đến lại lần nữa đầu thai A. Còn đầu ở các ngươi này đàn bất hiếu tử đối diện. Làm nàng liền đương cái người chết đều đương không an tâm. Nhìn Đinh Tiếu Tiếu không hề răng, Tống Vĩnh Nhân nói, các ngươi không cần khó xử tứ nha đầu, nàng bất quá chính là cái truyền lời. Đinh Tiếu Tiếu gật gật đầu, đúng vậy, ta chính là cái truyền lời. Tống Lao Nhị trong lòng nghẹn quất đột nhiên đứng dậy nói, không được, bằng gì đại ca có thể lấy nhà cũ, ta cùng Lao Tam phải phân một cái phá giường Không được. Tống Lao Tam ninh mày nhìn về phía hắn, ta mẹ nó lời nói ngươi cũng không nghe. Tống Lao Nhị giết đảo Lao Tam, ngươi cảm tâm a Ta hai liền phân vừa vỡ vỡ giường a. Nhà cũ về đại ca. Đinh Tiếu Tiếu biết, ở như vậy nên đại, như vậy bế tắc lạc hậu thôn trang, muốn cho bọn họ minh bạch đồ cổ giá trị là rất khó. Nguyên bản nàng cũng không tính toán nói cho bọn họ chuyện này. Kia giường gỗ ở trong chuyện gốc chính là cái đồ cổ bà bối, là nhà họ tống gia truyền chi bảo. Chỉ là ở trong chuyện gốc, tống gia sau lại xuống dốc, này giường giá trị sau lại bị tống gia tam huynh đệ đã biết. Tam huynh đệ vì cướp đoạt này giường, người thì chết người thì bị thương. Thảm không nỡ nhìn. Tống ra chỉ là trong chuyện gốc một cái nho nhỏ chi nhánh tuyến, chiếm dụng độ dài cũng không nhiều. Này Tống lao thái thái càng là này chỉ chi nhánh tuyến một cái đặc biệt không chớp mắt tiểu vai phụ, kết cục cũng hoàn toàn không hảo. Nhưng là đinh tiếu tiếu xuyên tới, nàng tự nhiên không nghĩ chính mình sinh hoạt bị mấy cái bất hiếu tử làm cho thảm không nỡ nhìn, cho nên liền đem bí mật này ẩn tàng rồi lên. Kỳ thật nguyên bản Tống ra chìm nổi cùng đinh tiếu tiếu vốn không có bất luận cái gì quan hệ. Chẳng qua nàng xuyên qua thành tống gia trưởng môn lao thái thái, kia nàng liền không thể mắt thấy tống gia ở chính mình trong tay sa đoạn. Cho nên, nàng vẫn luôn không có nói ra bí mật này. Đương nhiên, quan trọng nhất một nguyên nhân, nàng xuyên tới thời điểm, trước mắt này ba cái nháo phân gia đại nhi tử nhóm, còn đều là giống hiện tại tam cậu tử như vậy đáng yêu tuổi tác. Nàng như thế nào nhẫn tâm nhìn mấy cái củ cải nhỏ, bởi vì một trường phá giường, nháo ngươi chết ta sống đâu. Tuy rằng, đó là một chương đồ cổ giường. Đệ tám mươi hai chương, tám mươi hai, nhìn lão nhị lòng ngông dạ thú muốn bại lộ, đinh tiếu tiếu nhăn nhăn mày, nói, tống nhị thúc, ngươi chính là muốn cùng tống mãi mãi phản tới có phải hay không? Tống lão nhị cũng không biết nơi nào tới gan, đột nhiên nói, ai biết ngươi có phải hay không cố lộng huyền hư? Chưa chừng ngươi chính là ta đại ca kia thủ lĩnh. Các ngươi cố ý hợp nhau hỏa tới lửa gạt ta cùng lao tam, chính là muốn kia nhà cũ. Tống lao tam nghiêng mắt thấy hắn, lão nhị, ngươi điên rồi đi. Tống Vĩnh Nhân không hề răng, tiếp tục bình tĩnh ngồi ở kia, đôi tay ôm ngực. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, này lão nhị còn có thể chơi ra cái gì hoa tới. Đinh Tiếu Tiếu lắc đầu, không nghĩ tới, này lão nhị thật đúng là lợi dụng hơn tâm. Vì một cái khả năng có tài sản nhà cũ, như vậy chửi bới chính mình đại ca. Trước kia nàng như thế nào liền không thấy ra tới, này lão nhị cư nhiên như vậy không phải cái đồ vật đâu. Tống lão nhị phun khẩu đàm, hung hăng nói, dù sao này nhà cũ ta muốn định rồi. đinh tiêu tiêu cắn cắn môi lặng lẽ niệm đoạn phiên thiên ấn đối với tống lão nhị chính là một trường tống lão nhị nguyên bản còn nghiến răng nghiến lợi nhưng đột nhiên cảm thấy một trận âm phong thổi tới thả sức gió cường đại làm hắn dưới chân mềm lũn thình thịch một tiếng liền quỳ xuống quỳ xuống sau hắn ý đồ tưởng đứng lên bỏ vài lần lại đều thất bại tức khắc trong lòng có dự cảm bất hảo triệu tuyết ở bên cạnh nhìn đến sợ tới mức hoa hoa gọi bậy vội vàng ôm đầu tán loạn một bên thoáng một bên hô không phải ta không phải ta Đường tìm ta, đều là lão nhị chủ ý, đều là lão nhị chủ ý. Tống lão nhị bị này trận gió làm cho cũng có chút trong lòng run lên, quỳ quỳ dạp trên mặt đất, đã lâu cũng chưa có thể thức dậy tới. Cho dù sau lại đinh tiếu tiếu thu hồi phiên thiên ấn, nhưng tống lão nhị chân sớm đã mềm, căn bản khởi không tới. Đinh tiếu tiếu chép chép miệng, người đang làm trời đang xem, tống nhị thúc, hà tất cùng thân mụ không qua được đâu. Tống lão nhị đơn giản trực tiếp quỳ, tận trời hô, mẹ, người sao liền như vậy bất công. Ta liền không thể lấy tòa nhà sao. Nếu là kia dường như vậy tinh quý, ngươi cấp đại ca không thành sao. Đinh Tiếu Tiếu lắc đầu, này Tống Lao nhị là không cứu. Tống minh Nhân nhìn mắt Tống Lao Tam, rốt cuộc mở miệng nói, Lao Tam, hôm nay nếu đều đã tới rồi này phân thượng, kia có chút lời nói, chúng ta có phải hay không vừa lúc hỏi một câu ta mẹ. Tống Lao Tam nhìn đại ca ánh mắt, đột nhiên ý thức được cái gì. Gật gật đầu. Phía trước thông linh lần đó, quá mức chấn động, đầu góc đều là ngốc ngốc. Thật nhiều chuyện này cũng chưa tới kịp hỏi, liền kết thúc. Hôm nay mọi người đầu vóc đều còn rất thanh minh, là nên hỏi hỏi. Lão nhị nghe thấy lời này, trong lòng tức khắc bất ổn lên. Ánh mắt lập lòe, hai tay đặt ở trên đầu gối, không ngừng muốn bắt cái gì, rồi lại cái gì đều trào không. Đinh Tiếu Tiếu nhìn đến, hắn khẩn trương khớp xương đều trắng bệnh. Tống Vĩnh Nhân đứng dậy, đi hướng Đinh Tiếu Tiếu. Đứng cách Đinh Tiếu Tiếu cách đó không xa, ánh mắt vừa lúc cùng ngồi ở bàn lớn thượng nàng tê cao, hỏi, Tiếu Tiếu phiền thoái ngươi giúp ta hỏi một chút lúc trước lao thái thái qua đời trước vì cái gì cùng lão nhị nói không cần làm tăng sự nhắc tới chuyện này đinh tiếu tiếu trong lòng đột nhiên lộn bột một chút nên tới tổng muốn tới đinh tiếu tiếu vớt ve bên cạnh chân lớn vớt ve nhắm mắt dường như hít sâu giống nhau nói ta là ở đêm khuya tính lặng thời điểm đi lúc đi bên cạnh không người tống vĩnh nhân nháy mắt hốc mắt liền đỏ căn bản không có chú ý tới đinh tiếu tiếu nói chuyện chủ ngữ đều thay đổi trực tiếp hỏi không phải lão nhị đưa cho người sao đinh tiếu tiếu thật sự không nghĩ mở mắt ra đối mặt này hết thảy cho nên như cũ nhắm hai mắt tay như cũ vô ở chén lớn biên nhàn nhạt mở miệng nói không phải ta đi phía trước bên cạnh không người ngày hôm sau sáng sớm lão nhị tới xem ta mới phát hiện ta đi rồi bất quá đi phía trước ta cũng không thống khổ tống lao tam đôi mắt cũng đỏ lảo đảo tiến lên thình thịch một tiếng quỷ gối đinh tiếu tiếu trước mặt mẹ nay tư thế Mọi người đều cho rằng lao thái thái thượng Đinh Tiếu Tiếu thân. Đinh Tiếu Tiếu đơn giản trang rốt cuộc, tiếp tục nhàn nhạt nói, chuyện cũ như vậy, không cần chú ý. Tống lĩnh Nhân chớp chớp mắt, tiếp tục hỏi, kia không làm tăng sự, cũng không phải ngài chủ ý. Đinh Tiếu Tiếu khỏe miệng xả ra một tia cười khổ, mẹ ngươi chính là một tục nhân, như thế nào sẽ để này yêu cầu. Tống lĩnh Nhân gật gật đầu, Hảo, Hảo, Hảo A. Nháy mắt trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn quang, quay đầu nhìn về phía như cũ quỳ trên mặt đất Tống lão Nhị. Tiến lên liền đạp hắn một chân, tống vinh đống, ngươi đến tuột cùng ăn, cái gì tâm? Kia chính là ta thân mụ. Tống lao nhị bị đá vào mà, vội vàng đứng dậy như mày, đại ca, ngươi sao có thể nghe cái kia tiểu hoa nhi? Ai biết nàng có phải hay không thật sự? Lời nói còn chưa nói xong, tống lao tam tiến lên lại cho hắn một quyền. Đánh tống lao nhị khỏe miệng đều xuất huyết, nhưng nhát gan sợ phiền phức triệu tuyết chỉ lo chính mình xúc thành mập mạp một đoàn, căn bản không rảnh bận tâm chính mình nam nhân. Đinh Tiếu Tiếu nhìn bọn nhỏ lại đánh nhau rồi, trong lòng không đành lòng. Vội vàng mở mắt ra hô, đều đừng đánh. Tống mãi mãi trong lòng đã không oán hận, các ngươi cũng đừng oán Tống Nhị Thúc. Đều qua đi như vậy nhiều năm. Tống Vĩnh Nhân nắm tay siết chặt lại bông ra, bông ra lại siết chặt. Nghĩ nghĩ, đối với Tống Lao Tam nói, Lao Tam, chúng ta một lần nữa cấp ta mẹ làm một hồi đi. Đinh Tiếu Tiếu, Lao Tam gật đầu, hảo. Tống Vĩnh Nhân nhìn trên mặt đất Tống Lao Nhị, phân ra chuyện này. Liền dựa theo ta mẹ nói ý kiến tới. Cha mẹ đều không còn nữa, chúng ta tam huynh đệ, chỉ cần ta cùng lão Tam đều đồng ý, bí thư chi bộ cũng sẽ không nói cái gì. Ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo đi tìm mà, nhìn xem về sau muốn ở nơi nào ăn ra. Dừng một chút, tiếp tục nói, nhà cũ các ngươi có thể tiếp tục trụ, dù sao ta trở về cũng ít. Nhưng ngươi mơ tưởng động nhà cũ đồ vật, ta tuy rằng không ở nhà, lão Tam chính là ở nhà. Dứt lời nhìn về phía Lao Tam, vừa muốn nói cái gì. Lại bị Tống Lao Tam giành trước, yên tâm đi đại ca, ta sẽ nhìn hắn. Đều biết Lão Nhị tham tài, khá vậy không nghĩ tới có thể tham thành như vậy. Tống Vĩnh Nhân gật gật đầu. Thâm hô một hơi, giấu đi trong lòng đối Lão Nhị oán hận, ngồi xổm xuống cùng hắn tiếp tục nói, ta biết ngươi sợ tiêu tiền, nhưng ngươi trước nay liền không hiểu biết đại ca ngươi ta. Mẹ nó tăng sự, ta sẽ không làm ngươi cùng Lão Tam bỏ tiền. Ngươi chỉ cần tiếp tục tra ngươi hảo nhi tử, ở mẹ nó trước mộ khóc vừa khóc liền thành, cũng không đến mức biến thành như vậy. lao tam nhìn lão nhị sắc mặt trắng bệnh hình dáng rốt cuộc vẫn là không đành lòng tiến lên nói đại ca chuyện này tống vĩnh nhân gật gật đầu việc xấu trong nhà không thể ngoại dương chuyện này không cần nói cho người ngoài chờ thêm đoạn nhật từ đi nương ta mẹ năm đầy năm ngày rỗ ta một lần nữa cho nàng làm một hồi cũng coi như không dẫn người chú ý ai lao tam gật gật đầu tống lão nhị còn muốn nói cái gì đột nhiên chỉ cảm thấy dường như có người tạm trụ chính mình cổ một chút khí đều xuyên không lên Hắn giống một con gần chết cá, nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm hơi thở, muốn đạt được kia một tí xíu dưỡng khí. Nhìn lão nhị đột nhiên thành như vậy, Tống Vĩnh Nhân cùng lão tam vội vàng tiến lên đi xem xét. Tống Vĩnh Nhân sờ sờ hắn mạch đập, phát hiện nhảy lên thực thông thả. Thả sắc mặt của hắn càng ngày càng hồng, trinh màu gan heo, vừa thấy chính là nín thở gây ra. Không được, hắn bị thứ gì tạp trụ, đến thiết quản. Tống Vĩnh Nhân nói. Nhưng nhìn quanh bốn phía, nơi này cũng không có có thể thiết quản công cụ a. Đinh Tiếu Tiếu cũng thấy được, Vội Vàng từ bản lớn thượng nhảy xuống tới, vừa đi gần Tống Lão Nhị, liền cảm giác được một trận lệ khí thực trọng âm khí, có lẽ là gần nhất cùng quỷ tiếp xúc có chút nhiều. Nàng tuy rằng nhìn không thấy bọn họ, nhưng mỗi khi bọn họ phát ra rất mạnh lý lệ khí khi, nàng là có thể cảm giác được bọn họ tồn tại. Xem ra là có không sạch sẽ đổ vật tạp trụ Tống Lão Nhị cổ. Đinh Tiếu Tiếu Vội Vàng giữ chặt Tống Vinh Nhân, ngươi cho hắn thiết quản là vô dụng. Dứt lời, Vội Vàng hướng về phía Tống Lão Tam nói. mau đi tìm ta ra ra, đem ta la bàn lấy tới. Tống lao tam nhìn sắp hơi thở thoi thóp lão nhị, có chút do dự. Sẽ không chờ hắn đem la bàn lấy tới, lão nhị cũng không được đi. Đinh tiếu tiếu biết hắn băn khoăn, vội vàng nói, yên tâm đi, nhất thời nửa khắc không chết được. Nhanh lên. Ai? Tống lao tam vội vàng chạy đi rồi. Tống vĩnh nhân nhíu mày, hỏi, ngươi là cảm thấy hắn bị ta mẹ tạm trụ hết hầu. Đinh tiếu tiếu quả thực phục này đại ca, như thế nào sẽ như vậy tưởng chính mình? trận trắng mắt nói cái nào mẹ sẽ bóp chết chính mình nhị tử tái sinh khí cũng không có khả năng a hắn là bị có đoán khí quỷ quấn lên dứt lời nhìn xem không chung, trong lòng dường như có suy đoán nói sợ là cấp tống mãi mãi bất bình sợ tống lao nhị chờ không kịp la bàn tới đã bị tia chỉ tân quỷ cấp bóp chết đinh thiếu tiếu vội vàng trước làm tống vĩnh nhân triệu tuyết bọn họ thối lui một chút chừa chút không gian cho nàng cùng này chỉ tân quỷ triệu tuyết sợ cực kỳ khóc sức mướt ở bên cạnh Trần Đông Vân cùng từ mai nhìn tống Lão nhị cổ chỗ gân xanh lứa ra, sắc mặt càng ngày càng ám, càng ngày càng doa người. Hai người nhịn không được cho nhau đỡ lấy, sợ chính mình cũng bị sợ tới mức té ngã. Đinh Thiếu Tiếu ngồi xếp bằng ngồi ở tống Lão nhị bên cạnh, hướng về phía chung quanh người công đạo vài câu, trong chốc lát mặc kệ nàng nói cái gì làm cái gì, đều không cần lo cho. Chỉ còn chờ lao tam đem la bàn lấy tới, đặt ở nàng bên cạnh là được, ngàn vạn đừng đụng nàng, không cần cùng nàng nói chuyện, càng đừng đáp ứng cái gì.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 đúng là trần phượng tạp trụ tống lão nhị cổ làm hắn dần dần không thể hô hấp đinh thiếu tiếu tiếu nhữ mày ngươi tội gì muốn hắn mệnh cùng ngươi không oán không thủ trần phượng hắn cư nhiên vì tiền liền không cho thân mụ làm tăng sự loại này liền cổ đều không bằng xuất sinh lưu trữ làm cái gì còn không bằng cấp lao nương ăn với cơm đinh tiếu tiếu mắt nhìn tống lão nhị sắc mặt đỏ lên thần chí đều có chút không rõ vội vàng nói ngươi lộng chết hắn đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tôi ta Thanh quỷ thời điểm giết người tánh mạng, ngươi là phải bị đánh vào 18 tầng địa ngục. Trần Phượng vẻ mặt không sao cả, nhân thế gian chính là quá nhiều loại này xuất sinh, chúng ta người tài giỏi như thế sẽ chịu khổ. Liên tính ta muốn hạ 18 tầng địa ngục, diệt trừ một người gian thai họa cũng là tốt. Ta cũng sẽ không hối hận. Đinh Tiếu Tiếu chính vội vã, đột nhiên nhìn thấy Lao Tam đã trở lại. Thả hắn phía sau còn đi theo hảo những người này. Lao Đinh nghe nói bên này chuyện này, vội vã chạy tới. còn lại người cũng đều là đi theo tới xem náo nhiệt, tràn đầy tê ở ngoài cửa. Tưởng tới gần lại không dám, nhưng lại tưởng xem náo nhiệt. Đệ 83 tám mươi 83 Đinh Tiếu Tiếu thở dài, thật là đều không sợ chết. Tống lao tam phía trước xem qua Đinh Tiếu Tiếu cấp tam cẩu tử gọi hồn, biết nàng sẽ một ít đặc biệt đồ vật, cũng kiến thức quá nàng thần thần thao thao một mặt. Phía trước Đinh Tiếu Tiếu cũng cùng hắn giảng quá quý củ, hắn tự nhiên là hiểu chút. tống lao tam lặng lẽ đem la bàn đặt ở đinh tiếu tiếu có thể dỗi tay với tới địa phương sau liền né xa ba thước chạy đến tống vĩnh nhân bên người đinh tiếu tiếu một bên ở cùng trần phượng chu toàn một bên lặng lẽ đem la bàn lấy lại đây bay biện hảo phương vị sau trong miệng liền lẩm bẩm niệm nổi lên đuổi quỷ quét yêu chú ngũ lôi ba nghìn đem lôi đỉnh tám vạn binh lửa lớn thiêu thế giới tạ quỷ thành cho trần như có pháp lực đại quét tẫn ngàn tà vạn quỷ tinh nô phụng thái thượng lão quân cấp tốc nghe lệnh sắc thành Đinh Tiếu Tiếu mới vừa niệm xong chú, mọi người chỉ nghe phanh. Một tiếng, dường như thứ gì bị bắn ra đi ra ngoài giống nhau. Nhìn nhìn lại trên mặt đất Tống Lao Nhị, đã không còn dãy ruộng, sắc mặt dần dần như thường. Khả nhân đã ngất đi, Tống Vĩnh Nhân vừa muốn tiến lên tưởng xem xét hạ Lao Nhị chẳng huống, lại bị Đinh Tiếu Tiếu một ánh mắt cấp ngăn lại ở. Lao Tam lặng lẽ đem Tống Vĩnh Nhân sau này túm túm, cho hắn một cái làm hắn yên tâm ánh mắt. Trường hợp này, hắn Tống Lao Tam chính là kiến thức quá. Không biết vì sao. Tống Lao Tam trong lòng mạc danh có chút đắc ý hắn rốt cuộc có thể ở nào đó phương diện, hiểu được so với hắn đại ca Tống Vĩnh Nhân nhiều đâu. Đinh Tiếu Tiếu trường hư một hơi, hoàn toàn không biết chính mình kia con thứ ba giờ này khắc này trong lòng tính toán. Nhìn chỉ có nàng một người có thể nhìn đến, bị định ở trên tường trần phượng, chính nghiến răng nghiến lợi chừng mắt chính mình, ngươi vì sao giúp hắn. Đinh Tiếu Tiếu đột nhiên không nghĩ che giấu, nhàn nhạt nói, bởi vì hắn là ta nhi tử. Nói chuyện, lại đem la bàn thay đổi cái phương vị. liền đem trần phượng từ trên tường gông xuống nàng cũng không phải là bắt yêu sư nàng này những chú ngự pháp môn cũng chỉ là có thể tạm thời vây khốn tiểu quỷ tiểu yêu mà thôi thu yêu nàng thật đúng là không cái kia bản lĩnh trần phượng đột nhiên thả người nhảy Tuyển chuyển nhẹ nhàng nhảy tới đinh tiếu tiếu chóc mũi trước ngươi nói vậy ngươi còn không phải là cái mãi hoa hoa sao mấy ngày không thấy nay trần phượng đạo hạnh còn rất có tiến bộ đinh tiếu tiếu bình tĩnh nhìn nàng nói vậy ngươi ở nhà ta đã nấn ná thật lâu hẳn là minh bạch Trần Phượng đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên đột nhiên sau này co rụt lại, xúc thành rất nhỏ một sợi yên. Dần dần, kia lũ yên bay tới ly đinh tiếu tiếu xa hơn một chút địa phương, lại biến thành Trần Phượng bộ Giáng Nói, không sai, ta đi theo ngươi đã vải thiên, cũng không có nhìn đến tống lao thái thái hồn phách xuất hiện. Cho nên đinh tiếu tiếu dương mắt, lộ ra quỷ mị cười. Trần Phượng kinh hãi, ngươi chính là Tống Đinh Thị. Vậy ngươi như thế nào còn nhớ rõ tiền đồ chuyện cũ? Ngươi lại như thế nào làm được còn có thể nhìn đến ta? Ngươi đến tột cùng là người nào? Đinh tiêu tiếu, này đều không quan trọng, ta chỉ là nói cho ngươi, ngươi không thể giết sinh. Giết sinh, ngươi liền không còn có đường rút lui. Trần Phượng nghiến răng nghiến lợi, dựa vào cái gì nghe ngươi? Đinh tiêu tiếu, ngươi có thể không nghe ta, chính là trong đó hậu quả, ngươi có thể gánh nặng khởi sao? Thật sự phải đợi bị tiểu quỷ áp đến 18 tầng địa ngục hạ bắt đầu chịu hình, mới hối hận sao? tống lão nhị cũng nhớ không rõ chính mình là như thế nào hồi ra chỉ biết chính mình thiếu chút nữa chết ở nhà họ đinh Về nhà sau không bao giờ lược thuật trọng điểm nhà cũ chuyện này chỉ là vẫn luôn ở thúc dục đại ca có hay không phương pháp tìm được giám định sư phó thật sớm một ít đem lão thái thái giường cấp bán tống vĩnh nhân vừa lúc tưởng cùng lão nhị nói chuyện này nhìn đến lão nhị đề ra liền đơn giản nói ý nghĩ của chính mình Hắn tưởng lưu lại này giường đến nỗi lão nhị lao tam phân ra tiền hắn trước ra lưu kia giường làm chi tống lao nhị không rõ tống minh nhân đỡ đỡ mắt kính dù sao cũng là ta mẹ lưu lại đồ vật ta tưởng lưu làm kỷ niệm vạn nhất thật sự giống đối diện tứ nha đầu nói như vậy là cái đồ cổ kia ta cũng có thể tiếp tục truyền xuống đi tống lao nhị liếm liếm môi hơi có chút không kiên nhẫn truyền xuống đi truyền cho ai nhà ngươi đại cầu tử tống minh nhân mày nhủ nhủ tống lao nhị xua xua tay tiếp tục nói từ đối diện nhặt cái mạng sau khi trở về ta cũng tưởng khai. Ta huynh đệ liền hảo tụ hảo tán đi. Nhưng ngươi muốn nói gì muốn lưu lại ta mẹ kia giường, kia ta phải một lần nữa nói nói. Tống Vĩnh nhân đỡ đỡ mắt kính, chờ hắn bên dưới. Tống Lao nhị, này giường đến tột cùng có đáng giá hay không tiền, giá trị bao nhiêu tiền, ta cũng không dám nói cái gì. Nhưng đại ca ngươi cư nhiên nói muốn đem phân ra tiền cho chúng ta, kia ta đã có thể đến hảo hảo tính tính sổ. Phân ra, đầu tiên phải xây nhà, này xây nhà cũng phân rất nhiều loại. Là gạch một phòng gạch phòng vẫn là đắp lên tốt nhà ngói khang trang này giá cả nhưng đều là không giống nhau đại ca ngươi chuẩn bị cho ta ấn cái gì giới tính đâu tống lĩnh nhân không nghĩ tới lao nhị cư nhiên vẫn là như vậy không biết hối cải những mày ta mẹ liền để lại như vậy một chương giường ngươi một hai phải tính như vậy tinh sao tống lao nhị chỉ vào lao tam nhà ở nói lao tam hắn lặng lẽ sờ sờ tìm được rồi mẹ sinh thời dùng la bàn không cũng trực tiếp tặng đối diện kia nha đầu sao hắn gì thời điểm cùng chúng ta thương lượng quá Đang nói, lao tam từ trong phòng ra tới. Dương mắt nhìn đến Lão nhị, phát hiện Lão nhị khỏe miệng còn có ứ thanh, là hắn ngày hôm qua đánh dấu vết. Nguyên bản trong lòng kia một kia ấy nấy, đều bị hắn những lời này đó cấp nghẹn đi trở về. Nói thẳng nói, ta nhưng không cùng người đòi tiền. Tống Lão nhị mắt trợn trắng, liền, không nghĩ để ý tới bọn họ, trực tiếp đi ra cửa. Nói muốn đi tìm bí thư tri bộ, cùng hắn yếu điện. Nhìn hắn ra cửa, Lão tam tiến lên an ủi lại ca, làm hắn đừng nóng giận. Tống Vĩnh Nhân xua xua tay, ta không khí, chỉ là thực thất vọng buồn lòng. Lão Nhị, đến tột cùng là khi nào biến thành dáng vẻ này. Lao Tam cũng không phải cái nói ngọt chủ nhân, nhìn Lão Nhị như vậy, hắn cũng khí. Chính là làm hắn nói hai câu dễ nghe khuyên giải khuyên giải đại ca, hắn cũng sẽ không. Tống Vĩnh Nhân biết Lao Tam tính nết, liền làm hắn ngồi ở chính mình đối diện. Thành thật với nhau, đem phía trước Đinh Tiếu Tiếu nói cho chuyện của hắn nhi, cùng với hắn đi tìm bí thư chi bộ chuyện này. Còn có hắn vì cái gì muốn phân ra, muốn này bộ nhà cũ tiền căn hậu quả, tất cả đều nói cho cho Lao Tam. Lao Tam không nghĩ tới nơi này đầu cư nhiên còn có nhiều chuyện như vậy nhi, lập tức kinh ngạc đều nói không ra lời. Tống Minh nhân vô vô đầu vai hắn, lại quá non nửa năm, đại cầu tử liền phải thượng sơ trung ta tính toán làm hắn đi trong huyện trên đầu. Ngươi đại tẩu cũng sẽ đi trong huyện đầu bồi đọc, đến lúc đó, ta liền dọn đi bệnh viện ký túc xá trụ liền thành. Nay Phong ở, ngươi thả ở. tưởng ở bao lâu đều thành. Lao Tam càng kinh ngạc, nguyên tưởng rằng đại ca muốn độc chiếm nhà cũ, không nghĩ tới. Lao Tam có chút ấy nấy, đại ca, ta sai rồi. Đại gia huynh đệ một hồi, tống lĩnh nhân lại là nhìn Lao Tam lớn lên, biết hắn là cái gì tính nết người, tự nhiên sẽ không trách hắn cái gì. Xua xua tay, nói, hiện tại, ta chỉ nghĩ đem ta mẹ kia trương giường lưu lại. Khắc, đều không quan trọng. Lao Tam vội vàng tỏ thái độ, đại ca, về sau, ta đều nghe ngươi. Dừng một chút, còn nói thêm, lão nhị kia đầu, ta suy nghĩ biện pháp. Tống Vĩnh Nhân nhìn lão tam uy vũ bộ dáng, dường như nghĩ tới lão nhị lao tam khi còn nhỏ đối chính mình cái này đại ca nói gì nghe nấy bộ dáng. Không khỏi bật cười, người nếu là vĩnh viễn đều trường không lớn, nên có bao nhiêu hảo. Nhật tử quá đến bay nhanh, dây lát, liền tới rồi nghỉ hè. Quá xong cái này nghỉ hè, tam cầu tử liền phải đi chấn trên học tiểu học, phương diệt kỳ liền phải đi trong huyện đầu đọc năm 4. Đại cầu tử cũng phải đi huyện trung đọc mùng 1. Ở Đinh Tiếu Tiếu còn không kịp phiền muộn phân biệt thời điểm, toàn bộ xã hội đang trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chẳng qua bởi vì bán khê đại đội thuộc về tương đối xa xôi lạc hậu mảnh đất, cho nên rất nhiều biến hóa còn không quá rõ ràng. Phía trước công xa muốn khai đại hội tuyên bố một chút sự tình, chính là người luôn là tụ không đồng đều. Hiện tại hảo, kế hoạch hóa gia đình công tác hạ màn, ngày mùa cũng hạ màn, mọi người rốt cuộc rảnh rỗi, có thể khai đại hội. Thừa dịp buổi sáng Thái Dương còn không có như vậy liệt, đại đội quảng bá liền bắt đầu thúc giục mọi người cầm các gia tiểu bang ghế, chạy nhanh đi đội thượng mở họp. Đinh Tiếu Tiếu hiện tại tại đây phạm vi mấy chục giảm thôn xóm, đều là nổi danh thực. Không ít người đều sẽ thừa dịp sớm muộn gì mát mẻ thời điểm, chạy tới nhà họ Đinh, cầu được Tiểu Phúc Tinh có thể cho chính mình hoặc là người nhà đoán một quẻ. Chẳng sợ hôm nay muốn khai đại hội, cũng ngăn cản không được mọi người nhiệt tình. Nay không, sáng tinh mơ, từ ra thím liền bưng cơm sáng chén tới nhà họ đinh tìm tiểu phúc tinh tính xem bói nhà ta tiểu yêu a năm nay có thể hay không thi đậu cao trung a Thi không đậu nói nhà ta lão nhân liền chuẩn bị làm nàng đi tham gia quân ngũ từ gia thím một bên hút lưu trong chen cháo loãng một bên lược hiện phiền lòng nói tham gia quân ngũ đến tạo đầu còn phải tham gia huấn luyện gì đó nghe phía trước đại loan nói nơi nào nơi nào còn ở đánh giặc ai ô, ô các ngươi nói nói nhà ta lão nhân tâm nhiều tàn nhẫn từ gia thím cùng đinh gia lão thái thái là lão khuê mật trong đội người đều biết nhìn lao thái thái mặt mũi đinh tiếu tiếu liền đánh ngáp cho nàng tính một quải. cũng quá sớm từ ra thím nhìn chằm chằm đinh tiếu tiếu la bàn liền nhìn đổi tới đổi lui cũng không biết cuối cùng đến tột cùng chuyển tới cái gì phương vị nay từ gia thím trái tim nhỏ đều phải nhắc tới cổ họng nuốt một ngụm nước miếng cắn khẩu đinh lao thái thái kẹp đến nàng trong chén củ cải làm kéo kẹt kéo kẹt cắn củ cải làm dưa môi uống cháo vừa nói củ cải làm không tồi một bên nhìn đinh thiếu tiếu tiếu nhăn lại tới mày khẩn trương hỏi như thế nào đinh tiếu tiếu nhìn nhìn la bàn nhắm mắt lại trong lòng mặc niệm từ gia thím cấp nhà nàng con út sinh thần bắt tự thực mau kia hải tử khí vận liền đều xuất hiện ở nàng trong đầu nhìn tiểu phúc tinh vẫn là không lên tiếng từ gia thím khẩn trương chân đều mềm xong rồi xong rồi xong rồi khẳng định là không diễn đinh lão thái thái vội vàng an ủi nàng đừng nóng vội đừng nóng vội nói không chừng nhà ngươi tiểu yêu mệnh số tương đối phức tạp ta cháu gái nhi còn ở tính đâu mệnh số phức tạp Này này này từ gia thím càng khẩn trương. La tú tú ở bên cạnh tắp lưới, nàng này bà bà, là đang an ủi người sao. Không trong chốc lát, đinh tiêu tiêu rốt cuộc mở mắt ra, hướng về phía từ gia thím nói, yêu thúc mệnh số khá tốt, chẳng qua chúng ta nơi này là tiểu địa phương, dung không giới hắn, hắn đến đi càng rộng lớn thiên địa đi phân đấu. Về sau khẳng định sẽ có đại tiền đồ. trời đất trứng giám, nàng nói đều là lời nói thật. Kia hải tử không có học tập vận, đi lên học lộ khẳng định là đi không thông. Tham gia quân ngũ nhưng thật ra không tồi lựa chọn, về sau làm cán bộ gì đó, không lời gì để nói. Gì? Từ gia thím lập tức liền khuôn mặt lũ sầu toàn tiêu, tươi cười rạng rỡ, tốt như vậy đâu a kia hắn làm gì hảo đâu? Đinh tiếu tiếu nhìn từ gia thím nói, tham gia quân ngũ tốt nhất, kiến công lập nghiệp. Từ gia thím tươi cười nháy mắt lại đọc lại, nói nửa ngày, vẫn là thi không đậu cao trung. Ai? Thở dài, liền xoay người đi rồi. liền đinh lão thái thái kêu nàng, nàng cũng chưa nghe được. ngồi xổm trên mặt đất ăn cơm sáng đinh lão đại hút lưu cháo cùng trương quốc hoa nguyên lành nói nhà ta từ nha đầu thật là càng ngày càng giống thầy bói lời nói đều thần lẩm bẩm thần lẩm bẩm bang lão đinh không biết khi nào xuất hiện dùng chiếc đũa hung hăng đánh hạ đinh lão đại đầu nói bừa cái gì người chất nữ nhi có thể cùng bên ngoài những cái đó bọn bị bợm giang hồ giống nhau sao đinh lão đại sờ sờ đầu trong miệng đầu cũng không biết lẩm bẩm nói câu cái gì lão thái thái đi lên trước lại là bang chụp hạ hắn đầu, cha ngươi đánh đuối. Người một nhà đang nói, đột nhiên Lưu Đại Năng lén lút vào nhà họ Đinh sân, trong tay đầu còn xách một lọ cao lưng rượu, nói là tới hiếu kính lao đinh. Đinh Tiếu Tiếu nhìn hắn trên đỉnh đầu kia ám sắc đoàn xương ngủ, cảm thấy hắn khả năng muốn xảy ra chuyện nhi. Bất quá giây lát tưởng tượng, kia ám sắc đoàn xương ngủ, nói không chừng là bởi vì Trần Phượng luôn là đi theo hắn nguyên nhân đâu. Rốt cuộc, bất luận cái gì một cái sống sờ sờ người, bị quỷ nhìn chằm chằm lâu rồi. Mặc kệ là sắc mặt thượng vẫn là thần thái thượng, đều sẽ có chút hiện ra. Nói ví dụ, hạ mí mắt nhan sắc cám trầm, ấn đường biến thành màu đen linh tinh. Như vậy tưởng tượng, đinh thiếu tiếu liền cũng không có đương hồi sự, tiếp tục túi đầu nghiên cứu chính mình la bàn. Thuận đương lại tính một quẻ, nhìn xem hôm nay bí thư chi bộ nói muốn mở họp, đến tột cùng muốn nói gì. Trên đỉnh đầu đại loa ở không ngừng thúc giục mọi người chạy nhanh đi đội thượng mở họp, nhưng này lưu đại năng lại một chút ít cũng không nóng nảy. ngừng nghỉ ở nhà họ đinh tốn thời gian lão đinh nhìn kia hồ cao lương rượu mãn nhãn khó hiểu Em đẹp hiếu kính ta làm chi từ trần phượng không có lão đinh cơ bản cũng chưa như thế nào cùng này lưu đại năng nói chuyện qua hôm nay đây là sao lưu đại năng xoa xoa tay còn có chút ngượng ngủ lặng lẽ liếc liếc bên cạnh đang túi đầu nghiên cứu chính mình là bản đình tiêu tiếu cười định đệ thấp thanh âm nói trong chốc lát khai đại hội nhà ngươi tiểu phúc tinh không đi thôi lão đinh híp hí mắt nàng có đi hay không Quan ngươi chuyện gì? Lưu Đại năng hắc hắc cười cười, nàng nếu là không đi, cho ta tính cái quải bái. Đang nói, Đinh Lão Đại đã cơm nước xong, lau miệng, liền nói chuẩn bị đi mở họp. Trong đội đầu khai đại hội, trên cơ bản một nhà ra một người đi là được, dù sao cũng chính là đi một chút đi ngang qua sân khấu, tuyên bố một ít việc nhi. Trong nhà đầu ai đi đều giống nhau. Hiện tại lại là nông nhàn thời điểm, Đinh Lão Đại tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Ai ngờ, hắn vừa mới chuẩn bị ra cửa. Đinh Tiếu Tiếu đột nhiên cầm la bàn vọt đi lên. Hô, đại bá, hôm nay ta bồi người đi mở học đi. Hôm nay sẽ, chính là đại sự A. Đinh Lão Đại không chút suy nghĩ, cho rằng tiểu hài tử thích xem náo nhiệt. Liền trực tiếp không lưng đem nàng bế lên tới, khiêm thượng đầu vai, làm nàng ngồi ở chính mình cổ chỗ. Cao Hưng nói, tứ nha đầu bồi đại bá đi mở học lạc. Đinh Tiếu Tiếu lập tức ngồi như vậy cao, đều có thể nhìn đến sân bên ngoài người, lập tức còn rất hưng phấn. Trên cổ bộ la bàn... hai tay gắt gao bắt lấy đinh lão đại hai chỉ lỗ thai cười ha hả quay đầu hướng về phía lao đinh cùng đinh lão tam hô ra ra cha các ngươi cũng cùng nhau tới bái không chừng là cái rất tốt chuyện này đâu đinh lão tam nghe được lời này lập tức ngầm hiểu vội vàng dọn trương tiểu băng ghế đi theo đi đi đi tiêu tiểu làm cha làm gì cha đều đi lao đinh nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy chỉ nghe được cháu gái triệu hoán vội vàng đem cao lương rượu lại nhét cấp lưu đại năng trong lòng ngực cười ha hả theo đi lên Ngoan bảo kêu ra ra đi, ra ra khẳng định đi a. Cứ như vậy, nhà họ Đinh Nam Đinh nhóm tất cả đều đi mở họp. Lưu Đại Năng lập tức mắt tròn váng, vội vàng đem cao lương rượu lại đưa cho Đinh Lao Thái Thái, nói, đây là cho ta Đinh Thúc, thẩm nhi ngày trước thu, ta cũng phải đi mở họ. Nói xong lời nói, liền nhanh chân đuổi kịp Lao Đinh bọn họ phía sau, rời đi nhà họ Đinh. Lao Thái Thái trong tay cầm không thể hiểu được nhiều ra tới rượu, lo chính mình cười cười, thật đúng là nhà ta tiểu phúc tinh. Lại nhiều bình, cao lưng, rượu. Nói chuyện, liền đem rượu bắt được hậu viện chữ vật gian thả lên. Bởi vì tới tìm đinh tiêu tiếu đoán mệnh người rất nhiều, cái này niên đại lại không thịnh hành lấy tiền, cho nên mọi người đều là tặng đồ. Hôm nay đưa rượu, ngày mai đưa trứng gà, hậu thiên có khả năng chính là từng điều tử thịt. lão thái thái không bao giờ ngại người ngoài quá nhiều, kia một đám người ngoài, tất cả đều là có thể ăn đổ vật nhi a Đệ 84 trường Trường 84 Đinh tiếu tiếu cơi ở đinh Lão đại trên cổ, có thể quan sát đến rất xa địa phương. Chỉ nhìn ngày thường còn rất trống trải trên quảng trường nhỏ, giờ này khắc này đã vây đầy người. Mọi người đều tự phát ngồi ở chính mình mang tiểu băng ghế thượng, tâm sự thiên, cắn cắn hạt dưa, thật náo nhiệt. Không ít phụ nữ đồng chí còn mang theo đại quảng hương bù, chắn chắn thái dương, phiến quảng gió, một công đôi việc. Đinh Lão tam tìm cái trông không địa phương, đem tam trương tiểu băng ghế ấn thứ bày biện hảo, làm mọi người ngồi xuống. Đinh lão đại ngày thường tuy rằng đối Đinh Tiếu Tiếu cũng thực hảo, nhưng rốt cuộc có đại bá thân phận bừng, rất ít có thể cùng nàng như vậy thân mật. Chính mình Khuê nữ Xuân Hoa khi còn nhỏ, hắn cũng còn trẻ, không biết nữ nhi chỗ tốt, chỉ là vẫn luôn ngại nàng tiền. Hiện tại Khuê nữ đã lớn, cùng chính mình cũng không như vậy thân mật. Đến nỗi nhi tử đại tráng, càng không phải cái sẽ cùng hắn thân mật chủ nhân, này ra hai chạm vào cùng nhau, không đánh nhau liền tính chuyện tốt. Hôm nay này một đường cùng Đinh Tiếu Tiếu nói nói Tiếu Tiếu, Đinh Tiếu Tiếu ôm hắn cổ, Đại bá lớn lên bá đoàn tê, Đinh Lão Đại lần đầu cảm thấy chính mình trong lòng mềm mại dối tinh rối mù. Vốn định ngồi vào tiểu băng ghế thượng, tiếp tục ôm Đinh tiêu tiếu. Ai biết, một mông ngồi xuống, Lão Đinh trực tiếp liền đem hải tử đoạt lấy đi. Gia Gia Hảo ngân bảo, tới, đến Gia Gia trên đùi tới ngồi. Lão Đinh nhạc ca nhạc ca nói chuyện, liền rôi tay từ Đinh Lão Đại kia đem hải tử ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Cha, ngay tuổi lớn, bằng không vẫn là ta đến đây đi. đinh lão đại còn tưởng lại ôm một cái ngoan bảo đâu di tuổi đại a người lão tử còn không có lao đến kia phân thượng đâu lão đinh đối chính mình nhi tử chưa bao giờ khách khí đinh lão tam nhìn như vậy không khỏi bật cười không nghĩ tới a không nghĩ tới hắn này khuê nữ như vậy nổi tiếng Liên hắn này con người sắt đá đại ca đều liên tiếp buông tay đang nói đại đội bí thư tri bộ tới đinh thắng lợi cùng liên can trong đội đầu cán bộ cũng theo ở phía sau cùng nhau tới một loạt người đều theo thứ tự ngồi xuống với chủ tịch trên đài, mỗi người trước mặt đều có một cái màu trắng trắng men đại trà lu. nhìn phía dưới thưa thất người, đinh thắng lợi đứng dậy, hô, các đại đội sản xuất đội trưởng đâu? đều từng người đếm đếm chính mình trong đội đầu đầu người, nhìn xem người tới tề không. bán khê đại đội xem như vân thủy công xã phía dưới khá lớn đại đội, tổng cộng có 9 đại đội sản xuất, từ đệ nhất đại đội sản xuất mãi cho đến thứ 9 đại đội sản xuất, nhà họ đinh cùng nhà họ tống đều là thuộc về thứ sáu đại đội sản xuất. Bọn họ đội trưởng chính là từ gia thím gia lão nhân. Lao từ đầu đứng dậy, điểm điểm đầu người, hướng về phía đinh thắng lợi hô, thứ 6 đại đội sản xuất tề sống. Đinh thắng lợi gật gật đầu, lại tiếp theo lại đi hỏi khác đại đội đầu người. Hỏi một vòng, phát hiện có thiếu, đinh thắng lợi lại để ra sản đội trưởng từng nhà đi tìm người tới mở họp. Nói hôm nay cái này sẽ không bình thường, không cho phép ít người. Không ít người đều có chút tò mò, ngay thường mở họp cũng không nhìn thấy như vậy cẩn thận a Nào thứ không đều là thiếu đầu người cũng đều tiếp tục mở họp. Hôm nay sao như vậy nghiêm khắc Đinh Lão tam cúi đầu dò hỏi Lao Đinh Cha, hôm nay cái chuyện gì a? sao như vậy khẩn Lao Đinh nhíu mày lắc đầu, hắn nào biết đâu rằng Đinh thiếu tiếu ngồi ở Lão Đinh trên đầu gối Thưởng thức Lao Đinh thuốc phiệt túi. Lo chính mình nói, có đại sự nhi bái Nói chuyện, người đã lục tục đến đông đủ Có chút kín người là không vui Bao lớn chuyện này a? thế nào cũng phải chính mình tôi a. liền không thể làm người đi mang cái lời nói a nói nữa kia đại loa là làm cái gì ăn không biết đại trời nóng thế nào cũng phải nắm người đến này tới chịu này tội bí thư chi bộ cũng mặc kệ bọn họ ý kiến trực tiếp thanh thanh giọng nói nói hôm nay thỉnh mọi người tới này là có tam kiện đại sự nhi muốn tuyên bố nay tam kiện đại sự nhi đều là quan hệ đến chúng ta đang ngồi mỗi người mỗi cái gia đình cho nên hôm nay là nhất định phải mỗi nhà mỗi hộ đều đến đông đủ các ngươi cũng đừng tàu nhàu thả nghe đi Nói vừa xong, phía dưới liền đều nổ tung nổi. Tam kiện đại sự nhi A. Thật đúng là khó lường A. Chuyện gì A? Bí thư chi bộ. Tính nôn nóng người đều nhịn không được bắt đầu thúc giục đi lên. Bí thư chi bộ viên đông sinh là cái không nhanh không chầm người. Nói chuyện như thế, làm việc như thế, khai đại hội, cũng là như thế. Bưng lên trước mặt đại trà lu, nhấp vải khẩu trà. Phun ra ăn vào trong miệng lá trà cha, lại đắp lên trà lu cái nắp, mới tiếp tục nói, đừng nóng vội đừng nóng vội Hôm nay cái ta có rất nhiều thời gian, chậm rãi nói. Đinh Thắng Lợi lao lao trên trán toát ra giọt mồ hôi, nhìn nhìn bầu trời càng ngày càng liệt thái dương, nói: "Bí thư Chi bộ à, thiên gia, ta có phải hay không đến nhanh hơn điểm tiến độ." Viên Đông Sinh là chủ tịch trên đài vị trí tốt nhất, trên đỉnh đầu có một cây cây hoè già cho hắn chắn thái dương, nhưng phía dưới người chính là không có kia đãi ngộ a, lập tức thái dương lợi hại lên, thật là muốn nhiệt thở không nổi. Bí thư Chi bộ gật gật đầu, hướng về phía Đinh Thắng Lợi nói: Ta người này chậm, nếu không, ngươi thay ta nói đi, quay đầu lại ta lại bổ sung bổ sung. Đinh Thắng Lợi lần đầu tiên bị yêu cầu làm như vậy quan trọng công tác, trong lúc nhất thời còn có chút phản ứng không kịp. Này này này, này không hào đi. Đinh Thắng Lợi gãi gãi đầu. Bí thư chi bộ xua xua tay, không có việc gì, ngươi nói đi. Dứt lời, liền nâng lên âm lượng, hướng về phía phía dưới đã có chút nóng nảy nhân dân quần chúng nói, mọi người yên lặng một chút, hôm nay hội nghị nội dung tương đối nhiều. khiến cho chúng ta đại đội trưởng Đinh Thắng lợi trước cùng mọi người nói đi. Quay đầu lại ta lại bổ sung. Đại gia hoan nghênh. Dứt lời liền đi đầu vỗ tay. Nhìn nhà họ Đinh có người muốn mặt giải lão Đinh vội vàng đi đầu vỗ tay. Đinh Lão đại cùng Đinh Lão Tam cũng vội vàng đi theo vỗ tay, kéo chung quanh người cũng cùng nhau vỗ tay. Tuy rằng vỗ tay thưa thớt, nhưng Đinh Thắng lợi cũng đã chịu ủng hộ. Đầy mặt hưng phấn bắt đầu nói lên. Vừa mới bí thư chi bộ nói, hôm nay cái tổng cộng ba cái chuyện này. Đinh Thắng lợi nâng giọng nói nói. Có lẽ bởi vì quá mức khẩn trương, một không cẩn thận thanh em còn bổ, nói đến tam cái kia tự thời điểm, phảng phất gà trống bị người giẫm một chân dường như. Bén nhọn thực A. Thuộc hạ lập tức liền cười văng lên. Đinh Thắng lợi hảo thuyết cũng mau 40 người, bị mọi người như vậy trước mặt mọi người cười nhạo, cũng không khỏi đỏ mặt. Cũng may là ở ngày phía dưới, sắc mặt bị phơi vẫn luôn thực hồng, xem không lớn ra tới. Bí thư chi bộ vỗ vô, vô cái bàn, đều nghiêm túc điểm. Bí thư chi bộ rốt cuộc đương đại đội cán bộ rất nhiều năm, tuổi tư lịch đều bại ở kia, đại gia vẫn là mua hắn trướng. Nhìn hắn đột nhiên như vậy nghiêm túc lên, mọi người liền cũng đều vội vàng an tĩnh lại. Bí thư chi bộ, đại đội trưởng vẫn luôn thống kê nhân số thống kê đến bây giờ, vội một ngụm thủy cũng chưa tới nhớ rõ uống. Giọng nói đều làm, các ngươi một đám còn chê cười hắn, giống bộ dáng gì? Quả nhiên, thuộc hạ nói chuyện thanh âm tiểu nhiều. Bí thư chi bộ cấp đinh thắng lợi xử cái ánh mắt, làm hắn hảo hảo nói. Không phải sợ. Đinh Thắng Lợi điều chỉnh hạ chính mình trạng thái, thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, "Hôm nay tổng cộng ba cái chuyện này a, ta một kiện một kiện tới. Đệ nhất, từ năm nay 6 tháng cuối năm bắt đầu, công xã nhân dân liền phải hủy bỏ. thứ nay về sau, không còn có Vân Thủy công xã." Đinh Thắng Lợi nói còn chưa nói xong, phía dưới liền xôn xao một tiếng, dường như nổ tung chảo giống nhau. "Gì gì gì? Hủy bỏ? Sao liền hủy bỏ? Kia ta về sau tính gì?" "Chính là a." Sao hồi sự A? Sao nói hủy bỏ liền hủy bỏ? Bí thư chi bộ nhìn phía dưới người lại bắt đầu tự quyết định, vội vàng vô vô cái bản, làm đại gia an tĩnh một chút, nghe đại đội trưởng đem nói cho hết lời. Đinh thắng lợi tâm thái đã điều chỉnh tốt, hoàn toàn đã không có phía trước khẩn trương. Liếm liếm môi, tiếp tục nói. Kỳ thật từ chúng ta dân chúng góc độ đi lên nói, hủy bỏ công xã nhân dân chuyện này nhi, cùng qua đi không gì quá lớn khác nhau, bất quá chính là cách gọi thay đổi một chút. Công xã không hề kêu công xã, kêu trấn Vân thủy công xã, về sau chính là Trấn vân thủy, ta bán khê đại đội, về sau chính là thôn bán khê, sở hữu đại đội sản xuất, toàn bộ hủy bỏ. Phía dưới lại là khí thế ngất trời thảo luận thanh. Bí thư chi bộ lại một lần vô vô cái bản, ý bảo mọi người an tĩnh điểm, nghe xong lời nói, quay đầu lại cùng nhau thảo luận. Đinh thắng lợi thanh thanh giọng nói, tiếp tục nâng lên thanh âm nói. Chuyện thứ hai, Ở hủy bỏ công xã nhân dân chuyện này đồng thời hủy bỏ công điểm chế độ. Thứ năm nay thu loại phía trước, liền không có công điểm lạp. Về sau đại gia cũng không phải dựa vào công điểm lãnh đồ vật. Xôn xao Lại một lần tiếng người ồn ào, mọi người quả thực không thể tin được. Sao trước một ngày còn nói công điểm công điểm đâu, hôm nay liền không tính. kia về sau bọn họ mỗi ngày ra tới lao động, dùng gì tính toán đâu. Chẳng lẽ lại về tới qua đi cơm tập thể thời đại. Lúc này đây, không cần phải bí thư chi bộ chụp cái bàn, đinh thắng lợi vô vô cái bàn. Đều nghe ta nói xong Nhìn thanh âm tiệm tiêu Đinh Thắng lợi vội vàng tiếp tục nói Thủy bỏ công xã nhân dân hủy bỏ công điểm Kia ta nông dân dù sao cũng phải trồng trọt ăn cơm đi Cho nên từ năm nay thu loại bắt đầu Chúng ta vân thủy công xã Nga không, chấn vân thủy Căn cứ thượng cấp chỉ thị Bắt đầu làm thử khoán đến hộ gia đình chính sách Về cái này chính sách Quốc gia sẽ ra sân khấu rất nhiều giải thích Đều sẽ đăng ở nhân dân Nhật Báo Thượng Về sau mỗi ngày giữa trưa Chúng ta quảng bá trạm đều sẽ đúng giờ đọc diễn cảm nhân dân nhật báo về khoán đến hộ gia đình văn trương giải thích, có cái gì không hiểu, có thể nghe một chút quảng bá. Thật sự còn có không hiểu, liền tới chúng ta đại đội, Nga không, liền tới chúng ta thôn cán bộ văn phòng, chúng ta giải thích cho các ngươi nghe. Nhưng là, đinh thắng lợi tiếp tục đều, nhưng là, này đều không phải mấu chốt. Mấu chốt nhất tới. Đại gia muốn nghe cẩn thận A. Bởi vì chuyên nghiệp thuật ngữ quá mức vòng khẩu, hắn như thế nào bối đều bối không thượng. Đơn giản, Đinh Thắng Lợi liền lấy ra chính mình mang đến tư liệu, mở ra chiếu đọc lên. Khoán đến hộ gia đình kỳ thật, chính là lấy gia đình vì đơn vị thổ địa liên sản nhận thầu trách nhiệm chế. Thổ địa quyền sở hữu thuộc về tập thể, nông dân chỉ có sử dụng quyền. Dựa theo phía trên quy định, chính là đem trong thôn đầu thổ địa tất cả đều bao sản đến hộ. Mỗi hộ nhân ra báo đầu người, dựa theo đầu người tới phân trong thôn đầu đồng ruộng. Dừng một chút, Đinh Thắng Lợi tiếp tục nói, bất quá, chúng ta năm nay chỉ là làm thử. Cụ thể cuối cùng có phải hay không như vậy thực hành, còn phải xem chúng ta quốc gia chính sách. Cho nên, hôm nay đại gia còn có một cái trọng yếu phi thường nhiệm vụ, chính là rút thăm. Nhìn xem đại gia phía dưới một năm rốt cuộc ở đâu khối địa thượng trồng trọn. Sang năm thu hoạch như thế nào, liền xem mọi người chính mình. Đinh thắng lợi rốt cuộc nói xong chính mình muốn nói, cảm giác thân thể đều phải bị đào rỗng. Bất quá hiện tại còn không phải nghỉ ngơi thời điểm, đinh thắng lợi vội vàng từ chính mình trâu ngồi phía dưới. Lấy ra một cái đại cái dương ra tới. Vũ cái dương nói, đây là rút tham dương. Đại gia trong chốc lát nếu là không có gì vấn đề, liền tới này rút thăm, bắt được người, liền đi bên cạnh tìm chúng ta kế toán đăng ký. Nhìn nửa người cao rút tham dương, phía dưới lập tức có người không vui. Vội vàng nhảy ra nói làm chi một hai phải lúc này hoa đầu người. Kia nếu là trong bụng còn có một cái, chẳng qua hiện tại còn không có rơi xuống đất, kia có tính không đầu người đâu. Bí thư chi bộ là cái lao đảng viên. Đã sớm đoán được sẽ có người phản đối. Cũng không nóng nảy, bương đại trà lưu, thông thả ung dung cùng mọi người giải thích. Kỳ thật chính là áp đặt, ai, thời gian hết hạn vào tháng sau đế. Cũng chính là ta thu loại trước, mọi người đem sổ hộ khẩu lấy tới, chúng ta dựa theo sổ hộ khẩu người trên đầu số, tiến hành thổ địa tạm thời tính phân chia. Nếu là 8 tháng đế thời điểm sổ hộ khẩu thượng không có, liền không tính đầu người. Nói vừa xong, lại là một trận tiếng người hồ nào, đại gia rộn ràng nhốn nháo hùng hùng hổ hổ giống như đều có chút không vui. Nhưng đến tột cùng không vui ở đâu, mọi người nhất thời cũng làm không rõ. Nói trắng ra là, chính là đột nhiên chế độ đã xảy ra biến hóa, đại gia có chút khó có thể tiếp thu thôi. Têu như vậy nhiều năm công xã, đột nhiên lại biến trở về chấn, tiêu như vậy nhiều năm đại đội, đột nhiên lại biến thành thôn, cơm tập thể không có, công điểm không có, về sau đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt toàn dựa vào chính mình. Dựa vào tổ chức như vậy nhiều năm, hiện tại đột nhiên biến thành dựa vào chính mình. Này này này, mọi người còn không có tới kịp phản ứng, lại làm rút thăm. Cũng quá khảo nghiệm người đi. Bí thư chi bộ dùng đại tráng men trà lưu ly cái gõ gõ ly thần, phát ra đang đang đang thanh âm, ý bảo mọi người thoáng bình tĩnh một chút, nói. Mọi người muốn nhận rõ một sự thật ta, đây là cái thiên đại sự tình tốt ta Là quốc gia đối chúng ta nông dân coi trọng A. Các ngươi tưởng A, trước kia mọi người đều là ở bên nhau làm ruộng. Có người xuất lực nhiều, có người xuất lực thiếu, tuy nói có thể dùng công điểm đo thành tích. nhưng đến cuối cùng mọi người tất cả đều là dựa vào cùng phiến điền tới ăn cơm kia xuất lực nhiều người tự nhiên trong lòng không thoải mái nhấp khẩu trà phun ra trong miệng lá trà bí thư chi bộ tiếp tục nói hiện tại đã có thể không giống nhau a hiện tại chính mình loại chính mình điền mỗi năm thu hoạch trừ bỏ giao cho quốc gia kia bộ phận còn lại tất cả đều là các ngươi chính mình a thu hoạch tốt thời điểm có thể lấy ra đi bán còn có thể tránh điểm tiền thu hoạch không tốt lời nói chính mình ăn cũng là đủ rồi a Lại sẽ không rông trước kia như vậy, trả giá nhiều người ghét bỏ trả giá ít người kéo đại đội chân sau tình huống, này thật tốt ta Các ngươi một đám, còn có cái gì không biết đủ a Kia trong thôn đầu như vậy nhiều đồng ruộng, có có thể trường lương thực, cũng có không thể trường lương thực. Này sao phân A. Phía dưới có người hô. Nhìn mọi người tư duy chậm rãi bắt đầu chuyển biến, nguyện ý tiếp thu chuyện này nhi, bí thư chi bộ rất là cao hứng. Cười tủng tìm vương đại trà lưu, đứng lên nói, điểm này đại gia yên tâm. Chúng ta thôn cán bộ sẽ đem ruộng màu mỡ cùng bần điển tiến hành cấp bậc phân chia, chia làm nhất đẳng mà, nhị đẳng mà cùng với tam đẳng mà. Mọi người đều là ấn tỷ lệ lấy điển. Nhất đẳng mà cũng hảo, tam đẳng mà cũng thế, mọi người đều là giống nhau, tuyệt đối sẽ không kêu đại gia có hại ha. Ta đây ra tức phụ cuối năm mới sinh liệt, sao chỉnh A? Lại có người hô một câu. Bí thư chi bộ tiêu tiếu, kia cũng không có biện pháp, phía trên chính sách, 8 tháng đế áp đặt, ai làm ngươi không chăm chỉ Không còn sớm điểm tay đâu. Nói vừa xong, mọi người đều nào tiêu tiếu, náo kia để ý kiến tiểu hỏa nhi cũng có chút ngượng ngùng. Gãi gãi đầu, liền không nói nữa. Đinh thắng lợi nhìn này không khí lập tức đã bị bí thư chi bộ cấp đảo ngược, đối bí thư chi bộ lại một lần bội phục ngũ thể đầu điện. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Bí thư chi bộ chính là bí thư chi bộ, không bình thường a Đàm luận còn ở tiếp tục, bí thư chi bộ làm mọi người có ý kiến gì cứ việc đề. có thể thỏa mãn hắn nhất định tận lực thỏa mãn toàn bộ bãi cái cỏ ồn ào chỉ có đinh tiếu tiếu lộ gương mặt tươi cười hướng về phía chính mình thần cha đinh lão tam nói cha ngươi cái thứ nhất đi bắt cựu đi gì đinh lão tam không thể tin được đều nói súng bắn chim đầu đàn này chính sách còn không có hiểu rõ đâu sao liền phải đi lên rút thăm đinh tiếu tiếu nói đây là đỉnh hảo đỉnh tốt hảo chính sách ngươi đừng động chạy nhanh đi bắt đi đinh lão tam nhìn lao đinh nhíu lại mày liền thật cẩn thận thấp giọng hỏi nói cha ngươi nói lão đinh nhìn trong lòng ngực ngân bảo chớp chớp sáng lấp lánh một đôi mắt chính nhìn chính mình cắn chặt răng, nói đi thôi chào đinh lão đại nghe thấy được vội vàng ngăn trở ta vẫn là nhìn xem người khác sao trình đi ta nhưng đừng đương kia cái thứ nhất coi tiền như rác. đinh lão tam vô vô đại ca bả vai đại ca ngươi cứ yên tâm đi nhà ta chính là có tiểu phúc tinh a sao có thể mời ta Đinh Tiếu Tiếu không biết có phải hay không bởi vì chính mình tại đây buồn niên đại văn có bản tay vàng nguyên nhân, nàng vô dụng bất luận cái gì chú ngữ, nhưng là Đinh Lão Tam đi lên rút thăm thời điểm, chào tất cả đều là nhất đẳng mà. Hâm mộ chết bao nhiêu người, bán khê đại đội nhất đẳng mà nguyên bản cũng liền như vậy chút, này nhà họ Đinh dân cư lại nhiều, lập tức đều bị nhà bọn họ cầm đi. Thật thật là tức chết người, đều là trông trọn, có người liền nhảy ra không phục. Nói nhà họ Đinh đều đã phân ra, này Đinh Lão Tam bắt được. chỉ có thể đại biểu bọn họ một nhà ba người mà kia đinh lão đại đinh lão nhị ra mà còn phải chính bọn họ đi bắt bí thư tri bộ vừa nghe cảm thấy có đạo lý rốt cuộc kia đất nền nhà đều phê cho bọn hắn ra tuy nói bọn họ còn khóa lại cùng nhau trụ nhưng ở thôn cán bộ nơi đó nhà họ đinh đã phân xong ra lao đinh nghe được lời này cũng không giận trực tiếp ôm đinh tiếu tiếu liền đi lên rút thăm nói lại chào hai lần một lần là đinh lao đại gia một lần là lao nhị ra Người trong thôn đều biết, lão nhị rời nhà trốn đi hảo chút năm. Tuy rằng người không còn nữa, nhưng hộ khẩu còn ở A này, lão đinh nói giúp lão nhị ra rút thăm, kia cũng là theo lý thường hẳn là. Đệ 85 tám mươi 85 Người trong thôn đều biết, lão nhị rời nhà trốn đi hảo chút năm. Tuy rằng người không còn nữa, nhưng hộ khẩu còn ở A này, lão đinh nói giúp lão nhị ra rút thăm, kia cũng là theo lý thường hẳn là. Nhìn là đinh tiếu tiếu lên đài rút thăm, từ ra thím ở phía dưới vô đùi nói. xong rồi xong rồi xong rồi nhất đẳng mà khẳng định đều bị bọn họ nhà họ đinh bao viên đinh tiếu tiếu là ai a kia chính là tiểu phúc tinh a sao có thể bắt được khách mà bị nàng như vậy nhắc tới điểm mọi người lúc này mới nhớ tới nay đinh tiếu tiếu cũng không phải là cái phàm nhân a vừa định ngăn cản đáng tiếc đã chậm đinh tiếu tiếu cười tủm tỉm mở ra chính mình lòng bàn tay đem giấy nắm đều đưa cho đinh thắng lợi đinh thắng lợi đem giấy đoàn một chương chương mở ra từ bắt đầu cao hứng Đến sau lại giật mình, lại đến cuối cùng không thể tưởng tượng. Vẫn luôn chờ đến sở hữu giấy đoàn tất cả đều mở ra ở trên bàn, Đinh thắng lợi cũng không dám nghiệm ra tới. Bí thư chi bộ thấu tiến lên hỏi, sao, người câm. Đinh thắng lợi đem mở ra giấy đoàn tất cả đều phóng tới bí thư chi bộ trước mặt, bí thư chi bộ, ngài xem xem. Bí thư chi bộ túi đầu vừa thấy, không khỏi kinh ngạc nói, tất cả đều là nhất đằng mà. Này này này, bởi vì lúc này đây đều là dựa theo đầu người phân mà. cho nên mỗi nhà có mấy khẩu người, liền có thể đi bắt mấy cái kiêu. Nay Đinh Tiếu Tiếu mở ra lòng bàn tay ước chừng có 7-8 cái tiểu giấy đoàn, đều không ngoại lệ, mở ra tất cả đều là nhất đằng mà. Thật là gọi người hâm mộ hỏng rồi. Hâm mộ chính là một bác người, cảm thấy nơi này đầu có quỷ lại là một khác bác người. Lưu Đại Năng chính là nhận không ra người tốt kia số người. Hắn nhìn kia tư thế, vốn định đi lên tranh cãi, nhìn xem có phải hay không này Đinh Thắng Lợi cùng Lao Đinh ra thoáng qua lại giao hảo. nếu không Sao có thể như vậy xảo, này nhà họ đinh lập tức liền đem nhất đẳng mà cấp bao viên. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn còn có việc yêu cầu kia tiểu phúc tinh đâu. Nhưng có chuyện nghẹn ở trong lòng đầu không nói, hắn lại khó chịu. Thế khó xử sau liên lặng lẽ sờ sờ cùng ngồi ở chính mình bên cạnh người rong dài, không chừng có phải hay không đinh thắng lợi ở bên trong đảo quỷ. Không đều họ đinh sao. Thiết, người nọ vừa nghe, đúng vậy. Lập tức nhảy dựng lên hô, sao có thể như vậy xảo. Có phải hay không các ngươi ngầm nói tốt? Đừng đem chúng ta đều đương ngốc tử đi. Đinh thắng lợi, khẳng định gian lận. Người này cũng không phải là người khác, đúng là từ gia thím muội Phu. phía trước bắt cá bắt xà cái kia, đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt tôn thiết trụ. Từ gia thím nhìn thấy là hắn, lập tức lại chụp đùi, nâng lên thanh âm hô, thiết trụ, thiết trụ, ngươi cho ta ngồi xuống. Nói ai không tốt, cư nhiên dám nói nói nhà họ đinh người. Đối đinh tiếu tiếu hơi chút quen thuộc một chút người đều biết Này đinh tiếu tiếu cũng không phải là cái gì phàm nhân. Ai muốn nói nàng không tốt, lập tức là có thể xui xẻo. Loại sự tình này a, này từ ra thím liền tận mắt nhìn thấy vài lần. Nàng này kẻ lô mãng nguội phu, sợ là bị người suối dục đi. Lại một nhìn kỹ, hắn bên cạnh kia không phải Lưu Đại Năng sao. Vội vang hô, Lưu Đại Năng, ngươi lại cấp thiết chủ ra cái gì siêu chủ ý. Lưu Đại Năng nghe thấy tiếng vang, vội vàng rụt rụt cổ, làm bộ gì cũng không nghe thấy. Tôn Thiết Trụ tuy rằng dựa vào bắt cá bắt xà chợ cấp gia dụng, nhưng ngày thường xuống đất làm ruộng hắn cũng không nghỉ quá. Đều là nông dân, ai không nghĩ nhiều quán thượng điểm phi mà. Tôn Thiết Trụ như vậy một kích động, hảo những người này cũng đi theo ồn nào, nói cái gì cũng không tin, sao có thể chuyện tốt nhi đều bị bọn họ nhà họ đinh cấp chiếm. Đinh Thắng Lợi vội vàng nói, cái dương này, chính là chúng ta đại đội, Nga không, đều là chúng ta thôn cán bộ nhóm cùng nhau sửa sang lại ra tới. Cũng không phải là ta một người làm cho. Nói nữa, nơi này đầu như vậy nhiều giấy nắm, sao gian lận A? Ngươi đi lên làm một cái cho ta nhìn một cái. Đinh Tiếu Tiếu mắt nhìn tôn thiết trụ trên đầu màu đen đoàn xương ngủ ở tập kết, cũng không biết như thế nào, này đoàn xương ngủ đột nhiên tất cả đều xoay phương hướng. Tất cả đều tới rồi bên cạnh Lưu Đại Năng trên đầu. Chẳng lẽ, Đinh Tiếu Tiếu đã biết, nhất định là Lưu Đại Năng cấp ra siêu chủ ý. Không nghĩ tới, nàng bàn tay vàng còn có cái này công năng. Đinh tiếu tiếu vội vàng hướng về phía Từ gia thím hô, Từ nãi mãi không nên gấp gáp, thiết trụ ra ra không có việc gì. Trong chốc lát, đại năng thúc liền phải xui xẻo. Gì tình huống? Mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Từ gia thím vội vàng chắp tay trước ngực, vẫn là ta tiểu phúc tinh nhất địa đạo, biết tốt xấu. Không giống nào đó người, gian tà gian tà. Đang nói, lưu đại năng đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Bên cạnh tôn thiết trụ túi đầu vừa thấy, cư nhiên đại hỉ. Vội vàng ngồi sổm xuống thân mình hô, đừng núp nhích, đừng núp nhích. Đây chính là đại bà bối. Đừng núp nhích. Đinh Tiếu Tiếu cũng không biết nơi đó đã xảy ra cái gì, liền nhìn chung quanh người đều tự động ra bên ngoài lui một đi nhanh. Hảo chút phụ nữ đồng chí còn thét trói thai liên tục sau này trốn, giống như nơi đó có cái gì dọa người đồ vật. chương 86 Chỉ nghe chung quanh trong đám người có người cả kinh kêu lên, có xà. Đinh Tiếu Tiếu bừng tỉnh đại ngộ, khó trách này tôn thiết trụ như vậy hưng phấn. nguyên lai like là nhìn đến xả Dung hiện đại nói tới nói hắn chính là bắt xả cao nhân a quả nhiên không trong chốc lát lại nghe được lưu đại năng kêu thảm thiết liên tục tôn thiết trụ rốt cuộc đem một cái toàn thân xanh mượt con rắn nhỏ đột nhiên sách ra tới hô lớn bắt được lạp mọi người hôm nay giữa trưa đều đến nhà ta đi uống xả canh liên ở hắn sách xả ra tới kia trong nháy mắt chung quanh vây kia một vòng người lại một lần tự động ra bên ngoài di di hận không thể ly tôn thiết trụ cùng cái kia xả càng xa càng tốt lưu đại năng nằm trên mặt đất ai u ai u kêu đau nước mắt đều mau ra đây ai u ai u ai tới cứu cứu ta à, ai tới cứu cứu ta a một bên t một bên mổ hôi như mưa hạ cũng không biết rốt cuộc là nhiệt vẫn là sợ tới mức tôn thiết trụ nhìn trên mặt đất đau lăn lộn lưu đại năng hai lời chưa nói trước đêm bắt được xà đánh cái kết coi như vật trang sức dường như treo ở chính mình đai lương thượng lại vội vàng nhảy đến bên cạnh trong bụi cỏ ở bên trong tìm kiếm tìm kiếm không trong chốc lát liền từ nơi đó tìm được rồi một gốc cây thảo đặt ở trong miệng nhai nhai lại nổ ra dán ở lưu đại năng cổ chân kia nói yên tâm đi này xà không có độc không chết được này thảo dược là giảm nhiệt đi sưng lưu đại năng lúc này cũng không rảnh ghét bỏ tôn thiết trụ nước miếng nghe được không chết được ba chữ thời điểm đôi mắt đột nhiên liền mở trở về hoàn hồn lau lau chính mình trên mặt kia vài giọt nước mắt sớm nói a ha ha, ha ha ha ha chung quanh người phát ra cười vang Nhìn không có gì đại sự, bí thư chi bộ vội vàng thanh thanh giọng nói, làm mọi người đều chạy nhanh ngồi xong. Thừa dịp còn chưa tới buổi trưa nhất nhiệt thời điểm, làm mọi người chạy nhanh đi lên rút thăm. Nhà họ đinh người đều chảo xong rồi, liền trực tiếp đi đến bên cạnh kế toán kia đăng ký đi. Vốn đang có người tưởng để một ít phản đối ý kiến, nhưng nhìn Lưu Đại Năng như vậy, cũng tất cả đều mênh ngông câm miệng. Này đinh tiếu tiếu chân trước mới vừa nói này Lưu Đại Năng muốn xui xẻo, sau lưng này Lưu Đại Năng đã bị gian cán. Tuy rằng không phải cái gì rắn độc đi, khá vậy rõ ràng chính xác bị cắn A. Cổ chân kia rắn cắn vết máu tử còn ở kia đâu? Muốn nhiều dọa người có bao nhiêu dọa người? Nhất mấu chốt chính là, này trên quảng trường nhỏ chính là một mảnh gạch mà, là toàn bộ bán khê đại đội nhất san bằng địa phương. Thả kia lưu đại năng cũng không phải ngồi ở nhất bên cạnh, mà là ngồi ở trong đám người mặt. Kia xạ như thế nào lại đột nhiên chui vào trong đám người đầu, cắn được hắn. Chỉ là như vậy tưởng tượng, mọi người liền cảm thấy lông tơ thẳng dự. Nay Đinh Tiếu Tiếu, đến tuột cùng là Phúc Tinh vẫn là yêu nữ a. Lao Đinh nhìn mọi người kia giận mà không dám nói gì hình dáng, biết mọi người không phục. liền ôm Đinh Tiếu Tiếu hướng về phía mọi người nói, nhà ta này Tiểu Phúc Tinh, mọi người cũng không phải lần đầu tiên nhận thức. Nàng có cái dạng nào bản lĩnh, liền ta cái này ra ra đến bây giờ còn sợ không được đầy đủ. Bất quá, mọi người yên tâm, nàng không ý xấu. Ta ở chỗ này hướng đại gia bảo đảm, nàng nhất định sẽ không làm chuyện xấu. Không biết hai ở dưới lẩm bẩm một câu. có ý xấu ta cũng không dám hỏi a xác thật ai đắc tội đinh tiêu tiếu ai liền sẽ xui xẻo loại chuyện này nếu là đặt ở qua đi là phải bị coi như quái vật bắt lại chầm đường hoặc là bị đinh ở trên tường thiêu chết đều có khả năng nhưng hiện tại lại không ai dám động có người hiểu chuyện muốn lại nói hai câu cũng tất cả đều bị bên người người cấp túm chặt lưu đại năng kia máu chảy đầm địa ví dụ ở kia đâu còn nói gì nha nói về đến nhà sau lão thái thái nghe nói nơi này cười mặt mày hớn hở Liên tục khích lệ chính mình ngoan bảo có khả năng Cư nhiên cấp nhà mình mang đến như vậy Thiên đại hỷ sự này Trương Cúc Hoa cũng cao hứng Thuận miệng hỏi câu Đối diện nhà họ Tống bắt gì Bị như vậy vừa hỏi Này ba cái đại nam nhân mới phản ứng lại đây Giống như còn thật là không thấy được đối diện Tống ra người liệt Kỳ thật Tống lao tam đi Chỉ là cách đến rất xa Không có theo chân bọn họ chào hỏi Rút thăm chuyện này vừa ra tới Hắn liền về nhà đi tìm lão nhị Làm lão nhị chính mình đi bắt ưu Gần nhất chuyện này Nhưng thật ra làm hắn xem minh bạch, lão nhị là quyết tâm muốn phân ra. kia hắn nếu là hiện tại cấp lão nhị bắt mà, về sau lão nhị không thừa nhận, lại nhảy ra cùng hắn áo, vậy chuyện xấu. Cho nên, mới vừa ngay từ đầu, hắn liền chạy đi đến tìm lão nhị. Cho nên, hắn cũng không có nhìn đến Lưu Đại Năng bị răn cắn chuyện này. Hắn nếu là nhìn đến Lưu Đại Năng khuyến khích tôn thiết trụ lên phản đối đinh tiếu tiếu, sợ là kêu Lưu Đại Năng liền không phải bị răn cắn, đơn giản như vậy. Nhà họ Đinh người đều đắm chìm ở bắt được nhất đẳng mà vui sướng tâm tình chung, cũng không ai lo lắng nhà họ tống chuyện này. Đinh Tiếu Tiếu cũng không nghĩ nhiều, lôi kéo Đinh Lão Tam vào áo, nói cho hắn, có thể chuẩn bị chuẩn bị đi thuê cửa hàng. Đinh Lão Tam cao hứng học rồi, đến thời gian. Đinh Tiếu Tiếu hắc hắc Tiếu Tiếu, gật gật đầu. Phân điền đến hộ đã bắt đầu rồi, kia cải cách mở ra còn sẽ xa sao. Khắp nơi là Hoàng Kim niên Đại, rốt cuộc muốn tới. Lưu Đại năng biết chính mình trên chân thương không có độc tính sau. liền lại khắp nơi hoạt động khai Chạm thứ nhất đó là lại lần nữa đi vào nhà họ đinh nói đến cũng kéo, lao thái thái đang ở viện môn khẩu dùng đại cái chổi quét lá rụng này lưu đại năng liền tới rồi lao thái thái đã sớm từ từ ra thím trong miệng biết sẽ thượng chuyện này thấy lưu đại năng liền phun khẩu còn có mặt mũi tới nói chuyện liền dùng đại cái chổi quét lá rụng giống nhau quét về phía lưu đại năng đừng nhìn lưu đại năng trên chân còn có thương tích thân thể chuyển chuyển nhẹ nhàng đâu Lão thái thái như vậy đỏ qua Hắn liền như vậy nhảy dựng, liền nhảy khai đại cái chổi. Hắc hắc hắc cười ngây ngô vài tiếng, Lưu Đại Năng vội vàng giải thích nói, kia Tôn Thiết chủ nói ta Tiểu Phúc Tinh chuyện này, thật không phải ta khuyến khích, ta đối ta Tiểu Phúc Tinh, kia chính là tất cung tất kính a. Ngay nhìn, lần trước ta cũng không tìm nàng tính cái gì, liền xách theo một bầu rượu lại đây. Đầu năm nay, đến nơi nào tìm ta như vậy thật thành người. Đinh lão thái thái căn bản không tin hắn nói, xoay người muốn đi. Rồi lại bị Lưu Đại Năng cấp kéo lại. lưu Đại năng giống ảo thuật giống nhau đột nhiên từ chính mình phía sau biến ra một túi bánh hoạch đảo ra tới cười ha hả nói ngài nhìn đây là ta công xã nga không ta trấn trên cung tiêu xã tân tiến bánh hoạch đảo còn mới mẹ đâu thơm nào ngạt cấp bọn nhỏ ăn thật tốt đinh lão thái thái cách một tầng thật dày giấy dầu đều nghe thấy được thơm nào ngạt bánh hoạch đảo mùi vị không khỏi nuốt nuốt nước miếng nhưng ngoài miệng vẫn là không buông tha trồn cấp gà chúc tết không có hảo tâm lưu đại năng Ai u lão tẩu tử, ngươi cũng đừng khí. Làm ta thấy thấy tiểu phúc tinh, cho ta tính một quẻ, như thế nào? Đinh Lão thái thái lúc này mới hảo hảo nhìn nhìn Lưu Đại Năng. Như mày nói, không phải ta nói ngươi à, ngươi gần nhất là không ngủ hảo vẫn là sao? Tầm mắt sao hát thành như vậy? Giống như còn gầy không ít. Ngươi là gặp gỡ chuyện gì? Tới tìm ta ra tiểu ngoan xem bói. Đinh tiếu tiếu ở lão tam trong phòng đều nghe được Lưu Đại Năng cùng Lão thái thái nói chuyện thanh, vội vàng chạy chậm đi ra ngoài. Trên tay còn tích cóp nửa thanh la tú tú làm quần áo dư lại vải dệt, nghe được Lao Thái Thái cuối cùng nửa câu lời nói, nàng liền biết, này Trần Phượng còn không có buông tha Lưu Đại Năng. Liên đinh lão thái thái cái này không hề huyền học tư chất phàm nhân đều nhìn ra được tới Lưu Đại Năng tướng mạo không tốt, đủ để chứng minh, hắn gần nhất quá đến thật sự không tốt. Lại có lẽ, những cái đó không tốt, chính hắn còn không có ý thức được. Nhìn tiểu Phúc tinh ra tới, Lưu Đại Năng vui mừng khôn xiết, vội vàng ba bước cũng làm hai bước tiến lên, kích động nói: Tiểu Phúc Tinh, dối danh cho ngươi đại năng thúc ta tính một quẻ bái.